vô địch chí tôn thái tử ra ba chương mười hai nhân gian có ma bạch phát sinh đại hạ hoàng triều nói tóm lại chia làm bốn cảnh chi địa chia nhỏ lại có ba mươi sáu đạo bảy mươi hai phủ năm đó đại hạ vừa lập thời điểm như sự phân chia này không bàn mà hợp thiên địa chi số ý vì đại hạ hoàng triều vĩnh rủ xuống không cầu đồng thọ cùng trời đất năm trăm năm trước đại hạ hoàng triều chỗ thống trị phiến đại địa này các quốc gia san sát phân tranh không nhỉ cơ hồ mỗi ngày đều đang chiến tranh chỉ có số ít tồn tại miễn ở chiến loạn có người ngộ đạo thành thánh hành tẩu ở các nước ở giữa ý đồ lắng lại thiên hạ phân tranh thế mà các quốc gia vì tranh đoạt đất đai nhân khẩu Sao lại nghe một cái người đọc sách mà nói hay sao ở vào Đại Mạc muốn nhập chủ Trung Nguyên Ở vào Trung Nguyên muốn Lâm Hải Tư Nguyên Lâm Hải muốn khoáng thạch Tư Nguyên Ở vào Sơn Mạc Chi Địa muốn đồng bằng Đủ loại liên hệ, phân tranh không ngừng Đương nhiên trên mặt đất cũng có miễn ở chiến loạn Chi Địa Trong đó thuộc về Tám Tông Tám Tông truyền thừa đã Lâu, danh sưng và năm bất hủ Đến nay, tám tôn yêu nguyên tồn tại, chỉ bất quá, đã không có trăm năm trước địa vị siêu phàm. Nhưng là trên giang hồ, tám tôn tôn sùng địa vị chưa từng yếu bớt. Tại trầm thương sinh Hoàng Du Du đi tại Cô Tô thành trên đường cách thời điểm, nam cảnh chi địa, sơn mạch trong rừng rậm. Nam cảnh chi địa, sơn mạch liên miên, rừng rậm vô số. Nơi này có tài nguyên phong phú, có thể xưng lấy mãi không hết, dùng mãi không cản cũng không đủ. Xuyên qua Sơn Mạch cùng rừng rậm chính là mặt khác quốc gia chi địa. Đại hạ Hoàng Triều chỗ lấy nam cảnh chiến loạn khá nhiều đại đa số là bởi vì nơi đây tư nguyên. Một chỗ không biết tên gì trong rừng rậm. Sơn Mạch cuối cùng kéo dài ở đây, phóng tầm mắt nhìn tới, không nhìn thấy cuối quân doanh đóng quân nơi đây. Trên không phiêu đảng chín trưởng hắc Long Cờ, uyển như trong rừng chân Long, bao phủ trong đó. Khoảng cách nơi đây 3 năm rằm, có một cái thác nước. Mặc dù là như thế khoảng cách cũng có thể nghe được thác nước tiếng nước. Thác nước từ vách núi treo ngược mà xuống, như là ngân hà tấm lùa treo treo nơi đây. Oanh sống sống trong rừng, khắp nơi có thể nghe được các loại giã thú tiếng gầm gừ bên tai không dứt. Dải lùa màu trắng phía dưới, nếu là nhìn kỹ, vậy mà đứng đấy một người. Nam tử kia người để trần, nhắm chặt hai mắt. Mặt cho thác nước chiếu nghiêng xuống nện ở trên người mình Làm từng đợt máng xối Nện ở vị nam tử kia trên thân Nhưng không thấy nam tử kia có chút run run Giống như cố chấp Ở đây cắm dễ không biết bao nhiêu năm Đột nhiên Nam tử kia đóng chặt hai mắt bỗng nhiên mở ra đó là một đôi dạng gì ánh mắt người tầm thường Ánh mắt là hai màu trắng đen Âm cùng dương tương giao chuyển Chính như ban ngày cùng đêm tối. Đây là thiên đạo, Nhưng dưới thác nước mới nam tử hai mắt cùng người tầm thường khác biệt. Chỉ thấy cặp mắt kia, vậy mà không có một tia màu trắng, sơn tròng mắt màu đen như là tinh không con người. Thâm thúy, vô tận. Như thần. Như ma mà đầu của nam tử phát lại là màu trắng. phảng phất là ánh mắt nhan sắc cùng màu tóc đổi đồng dạng. Giống như tinh không lập lòi. Nam tử bước ra một bước, nhưng gặp hắn trực tiếp xuyên qua thác nước. Một đầu tản ra tóc trắng như lời kiếm, cắt thác nước. Tại hắn bước ra một khắc này, dưới chân dòng sông vậy mà tự động hướng về hai bên nhấc lên. Trong chớp mắt, chính là lộ ra tảng đá đáy sông. Đang lúc Nam tử lần nữa cất bước thời điểm, đột nhiên, gì biến này sinh giống một tiếng hổ gầm, chấn động sơn lâm. Chỉ thấy, một đầu tuyết trắng đại hổ lăng không đánh tới. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, cái kia đại hổ da lông, như gấm vóc đồng dạng, màu trắng càng là trong suốt sáng long lanh. Quả nhiên là xinh đẹp đến cực điểm nhưng, khi thấy nó chân trước, lộ ra móng vuốt, xẹt qua không trung, Dường như lời kiếm, vỡ ra tới. Không hề nghi ngờ, cái này đại hổ móng vuốt tuyệt đối có thể hợp kim có vàng nước đá. Vô cùng sắc bén nếu là nam tử bị cái này đại hổ một chút chạm thử, vậy cũng tuyệt đối là đầu người tách rời. Đại hổ mở ra miệng to như chậu máu trong lúc nhất thời, toàn bộ trong không khí đều tràn đầy máu tanh mùi vị. Tại đại hổ muốn bổ nhào vào nam tử bên thời điểm, chỉ thấy nam tử kia những mày. Sau đó nhẹ nhàng giơ lên một cái tay, dùng lực một chảo trực tiếp đè xuống đại hổ tầm sách ở giữa không trung Giống đại hổ bị đè lại tại cách này nhân loại trên tay Nó cảm nhận được một loại trí mạng lực lượng Gào thét lớn không ngừng khua tay tứ chi của mình Vọng tưởng muốn từ này nhân loại trong tay thoát ly khỏi đi Nam tử quay đầu nhìn xem đại hổ Người cách này ra lông không sai Đại hổ tuy nhiên nghe không hiểu nam tử Nhưng là nam tử đang nhìn bề ngoài của hắn Đại hổ minh bạch Này nhân loại khẳng định là tại dòm dò xét nó tuấn Mỹ da lông Không thể nhịn nhớ nó hổ vương Sinh đến tuấn Mỹ Nó thích nhất cũng là nó cái này một bộ da lông Không biết đã từng có bao nhiêu thợ săn muốn săn giết nó Chỉ vì nó cái này một bộ da lông Mà những thợ săn kia không một ngoài ý muốn đều bị nó móng vuốt tàn nhẫn giết chết Giống tuyết trắng đại hổ muốn nói cho tên nhân loại này Đại hổ. Không thể nhìn thế nhưng là. Vô luận nó ra sao dùng sức. Đều không thể tránh thoát. Thậm chí đại hổ có thể cảm nhận được. Không chỉ không có tránh thoát. Theo trên người mình lực lượng tuyệt không từng giảm bớt. Một cái ý niệm trong đầu xuất hiện tại đại hổ trong đầu. Loại tình huống này cùng nó xếp chết những cái kia con mồi một dạng. Vô luận đối phương làm sao giãy rua. Đều là phí công mà công. Nó. Đại hổ, sợ hãi nam tử nói ra. Ngươi có biết hay không? Ngươi rất ồn ào đại hổ từ bỏ giấy rua. Nó có thể cảm nhận được. Con mắt này bên trong đều là màu đen da hỏa Lực lượng rất lớn. So với nó đại hổ khí lực đều lớn tứ chi bất lực rủ xuống. Nam tử cánh tay nhẹ nhàng dùng lực. Trực tiếp đem đại hổ vung ra xa mấy chục thước. Đại hổ đụng vào trên cây. Vậy mà trực tiếp đem thân cây đụng gãy. Nơi này thủ một, ít nhất cũng có trăm năm. Đại hổ chỉ cảm thấy, từ xuất sinh đến bây giờ, đều không có như thế đau qua. Rất đau liên tiếp đụng gãy ba bốn gốc cây về sau, đại hổ trong miệng phun máu. Này nhân loại! Thật là tàn nhẫn! Vậy mà muốn giết chết vốn đại hổ lập tức. Đại hổ lập tức lật lên thân đến. Chuẩn bị chạy trốn. Ha <cười> ha! Nhân loại thế nhưng là nhưng khi nó chuẩn bị thời điểm chạy trốn Kia nhân loại vậy mà xuất hiện tại trước mắt của nó Cơ hồ mặt đối mặt bốn mắt nhìn nhau Chỉ kém mảy may này nhân loại tốc độ Thật nhanh Hắn là ma phục sao đại hổ buồn số nam tử nói ra Bề ngoài không sai Cho ngươi hai lựa chọn Coi ta tỏa kỹ hoặc là bị ta lột ra đại hổ đắc hiểu này nhân loại ý tứ Đáng thương đại hổ ta ngang dọc sơn mạch vô số, hôm nay, vậy mà cắm. Nam tử nhẹ khẽ vuốt vuốt đầu hổ, không lộ vẻ gì mặt đột nhiên cười. Tuy nhiên không dễ nhìn, nhưng là chân chính cười. Nam tử lẩm bẩm thật nhiều năm, không có cười. Nam tử ngẩng đầu nhìn mặt trời, không biết đi qua bao lâu. Nam tử, màu đen nhánh mắt, tóc trắng. Giữa cả thế gian chỉ có một người. Hai năm trước. Có một nam tử, khiêu chiến tám tông chi chủ tại đoạn thần sơn. Nam tử một thân một mình lên núi, đánh tới sau cùng. Tám tông chi chủ không địch lại, bát tông thái thượng nhau nhau hiện thân. Ở đây, nam tử sau cùng đánh xếp bảy vị thái thượng bản thân bị trọng thương. Tại nam tử sắp vẫn là thời điểm một người xuất hiện. Người kia giống như nhiều năm trước một dạng. Đầu đội tử Kim Quan thân mang ứng long bào chân đạp đạp thiên giày. Mang theo hắn độc chiến bát tôn thái thượng toàn lực trở ra. Hắn ở đây dưỡng thương đã có hai năm khoảng chừng. Xa trường phía trên. Hắn là thần ma một dạng nam tử. Sát phạt vô song. Trên tay hắn. Không có tù binh. Không có đầu hàng. Chỉ có chết từng. Hắn cùng địch quốc giao chiến. Phá nhất thành. Đồ Nhất Thành. Có rất ít ngoại lệ. Tứ Hải Bát Hoang. Phạm là địch quân nghe được tên của hắn. Chiến lực đột nhiên hạ xuống ba phần. nay danh tiếng từ xưa đến nay chưa hề có. Hắn danh tiếng. Bạch Ma Sinh Trầm Thương Sinh dưới trướng. Đại Bạch Hổ Thiên Binh đứng đầu. Bạch Ma Sinh vô địch trí tôn thái tử ra ba chương mười ba người tốt. Ta gọi Trầm Thương Sinh. Đã lâu không gặp Nam Cảnh Chi địa một nam tử cưới bạch hổ ngạo diếp gào sơn lâm phù cẩn một vị thanh sam giả trang trung niên nhân cười nhìn người tới mở miệng nói ra ngươi cái này tỏa kỵ không tệ a người áo xanh cười hơi có hâm mộ nói ra cưới bạch hổ chính là bạch ma sinh bạch ma sinh lạnh lấy mặt nhìn đến người áo xanh hạ tới nói ngươi cũng có thể đi tìm một đầu người áo xanh lắc đầu nói ra Thế nào thương thế khôi phục bao nhiêu thời gian hai năm? Tức là không tốt đẹp được. Đoán chừng cũng không xê xích gì nhiều. Bạch Ma Sinh nói ra, ha <cười> ha. Người áo xanh không có để ý Bạch Ma Sinh thái độ. Tiếp tục nói. Hiện tại Nam Cảnh Chi địa cơ hồ đã hết thảy đều kết thúc. Tùy thời có thể hồi chiều. Thái tử trở về sang Nam Đảo nếu không ngươi trước đi một chuyến sang Nam Đảo Cô Tô Thành. đạo Phủ Nha Môn. Lúc này Tô Hổ có chút đau đầu bởi vì trước mặt vụ án này, hắn không biết như thế nào đi phán. Phép tắc mặc dù nhất định, nhưng là, đại hạ Hoàng Triều bên trong, yêu nguyên có một đạo mức đo lường. Trong đó, các loại nguyên nhân tồn tại, tại luật thép trước mặt, không thể cơ đũa cả nắm. Đại hạ Hoàng Triều phép tắc vẫn là rất có tình mùi vị. Hai bên là nắm gậy viên thượng thủ ngồi đấy Tô Hộ. Phía dưới, một người quỷ, sắc mặt tái nhợt trong mắt vô thần. Tựa hồ đã không có thần một dạng, dạng này người, Tô Hộ thấy qua nhiều lắm. Không phải bị cửa nát nhà tan chính là sớm nhận được trong đời lớn nhất thương tổn. Tử trí đã sinh. Thế nhưng là, giết người cũng là quỷ người này. Đây là một cọc án giết người mà một bên khác thì là đứng đấy mấy vị, có nữ có nam trên người bọn họ thêu lên thanh loan áo bảo cái này phục sức chính là trên giang hồ tám tông một trong hồng trần dục hỏa các hồng trần dục hỏa các tồn tại thời gian quá dài tựa hồ tại năm trăm năm trước chính là cái này vạn lý sơn hà đại tông mà mấy người này chính là hồng trần dục hỏa các đệ tử thân truyền trong tông môn đệ tử thân truyền đại đa số đều là trong tông môn một số thực quyền trưởng lão thân truyền Bọn họ đều là trong tôn môn tương lai đại lão, đều là tôn môn vì đời sau bồi dưỡng người kế nhiệm. Hắn trình độ trọng yếu, không cần nói cũng biết. huống chi, những người này, dẫn đầu nữ tử càng là Hồng Trần Dục Hỏa các các chủ thân truyền. Hồng Trần Dục Hỏa các các chủ sống hơn 150 năm, chỉ có một vị đệ tử thân truyền. Hơn nữa, còn là mấy năm gần đây thu Đây chính là Tô hộ đầu chỗ đau. Mặt đất quỳ người, giết đến người chính là Hồng Trần Dục Hỏa các đệ tử thân truyền. Đồng thời, không chỉ có giết người ta rồi đệ tử thân truyền áp hơn phải là, người này đem người một nhà toàn bộ giết. Diệt môn không phải nói Hồng Trần Dục Hỏa các đệ tử thân truyền thực lực yếu. Mà chính là cách này người lai lịch cũng không đơn giản. Đại chu tước thiên binh tiểu tướng đại chu tước thiên binh tiểu tướng cũng không phải phổ thông thiên binh. Mà là có thể thống lính mười vạn thiên binh quan võ. Đương nhiên tiểu tướng cách này quan võ chỉ tồn tại tứ tượng thiên binh bên trong. Hiện nay, một năm trước Thái tử Trầm Thương sinh vừa mới phần thư khanh nho, vụ án này lại liên lụy đến đại chu tước thiên binh. Tô hộ rất khó chịu. Tô đại nhân. Người này tội ác tày trời. Giết sư tỷ của ta một nhà. Dựa theo đại hạ pháp lệnh. Đủ để phán lấy tử hình A vị kia hồng trần dục hỏa các các chủ đệ tử thân truyền Mở miệng nói ra Tô hộ nói ra Các hạ Người này có quan võ tại thân Đại hạ pháp lệnh Quan võ trong người phạm nhân sự tỉnh Nhất định phải có người này thượng cấp tại chỗ Nếu không Bản quan cũng không có quyền lợi định tội điểm này Cũng là đại hạ Hoàng Triều cân nhắc đến tướng sĩ vì nước chinh chiến Để phòng có người hãm hại trung lương mà thiết lập. Phạm là thân phủ quan võ thẩm phán thời điểm nhất định phải có tội đem lên tư tại chỗ. Quỳ xuống trong mắt người đột nhiên có thần thái. Vội vàng nói. Tô Đại Nhân. Ta nhận tội. Còn mời Tô Đại Nhân không cần mời tiểu nhân thượng cấp đến hắn gọi Lý Bất Quy. Là Đại Chu Tước Thiên binh Tiểu Tướng. Cấp trên của hắn. Chính là lịch phần tiên Lý Bất Quy biết. Mình đã cho đại chu ước thiên binh trên mặt bôi nhỏ Nhưng bây giờ muốn để lịch phần tiên tới Hắn đã không có mặt mũi đối mặt lịch phần tiên Tô hổ đã từng cũng là tướng quân Tự nhiên biết lý bất quy lo lắng chính là cái gì Sau đó nói ra Thế nhưng là ngươi biết không hiện tại cô tô trong thành Không chỉ có hắn tại Mà người kia Cũng tại hắn Chính là lịch phần tiên Người kia Dĩ nhiên chính là trầm thương sinh mà lý bất quy sau khi nghe xong Nhất thời tê liệt trên mặt đất Tô Đại Nhân Cầu Tô Đại Nhân Lập tức đem ta xử tử lý bất quy không ngừng dập đầu Chỉ chốc lát sau Trên chán liền tràn đầy máu tươi Tội của mình đã không phải là giết người đơn giản như vậy Thái tử trầm thương sinh mang binh đến nay Chưa bao giờ truyền ra qua bất luận cái gì vết bẩn Mà bây giờ đâu chính mình sinh sinh đem vết bẩn bôi tại trầm thương sinh trên mặt. Huống chi, vẫn là tại thái tử lúc này. Đây không phải cho những người khác càng nhiều lấy cớ công kích thái tử sao một năm trước. Thái tử trầm thương sinh phần thư khanh nho. Vừa mới ngừng. Hiện tại, chính mình giết người toàn môn. Những người đọc sách kia, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tô hộ thở dài, ngươi dạng này lại là cần gì chứ sớm biết hôm nay, lúc trước ngươi. Đột nhiên, một thanh âm truyền đến. Không biết ta có thể đứng ngoài quan sát sao trầm thương sinh mặc áo gấm, trầm rãi đi đến trung ương. Nhìn thấy người tới, tô hộ nhảy một chút đứng lên. Điện hạ trầm thương sinh nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói ra, lễ không cần, ta chỉ là muốn biết lính của ta. Phạm vào chuyện gì? Lại đem hắn hoảng sợ thành cây dạng này. Trầm thương sinh đi đến Lý Bất Quy bên cạnh. Lý Bất Quy nhìn thấy trầm thương sinh. Quay người. Hướng về trầm thương sinh dập đầu nói. Điện hạ. Thật xin lỗi ầm ầm ầm mà. Lý Bất Quy đột nhiên nhìn đến một chân. Quanh lịch phần tiên từ từ bên ngoài tới. Nộ khí mọc thành bụi lão tử thủ hạ làm sao có ngươi dạng này thứ hèn nhát một chân đem lý bất quy đạp bay liệt phần tiên quát đứng lên đại chu tước thiên binh bên trong lý bất quy xem như bị liệt phần tiên xem trọng một trong mấy người bằng không lý bất quy cũng không có thể trở thành tiểu tướng nghe được liệt phần tiên lý bất quy nhảy chiếm tuy nhiên toàn thân chật vật nhưng là cái kia tinh khí thần lập tức trở về ngạo nghĩa giữa thiên địa bên này là đại chu tước thiên binh tinh khí thần mà khi trầm thương sinh đi tới một khắc này cái kia hồng trần dục hỏa các các chủ để tử thân truyền nhìn thấy trầm thương sinh khuôn mặt bỗng nhiên ngây ngẩn cả người rất quen thuộc trầm thương sinh đi đến trước mặt của nàng nhẹ nhàng cười một tiếng kéo tay áo nói ra nhận thức một chút ta tên trầm thương sinh trầm thương sinh ba chữ này tại mạch tính trong mắt, cơ hồ là không ai không biết, không người không hay, đơn giản là trầm thương sinh mang binh cử địch, trăm trận trăm thắng mỗi lần đại thắng, đều là vạn dặm trải hoa, nghênh đón chính mình thái tử, mỗi lần xuất chinh chính là hương hỏa lượn lờ, cầu nguyện chính mình thái tử bình an trở về. Có thể tại trong lòng mạch tính có như thế trọng lượng, ngàn năm không có kỳ một Trong giang hồ, trầm thương sinh tên đã giảm đi. Nhưng là, mười năm trước đám người kia tuyệt đối sẽ nhớ đến cái tên này. Đầu đội tử Kim Quan. Thân mang ứng long bào. Chân đạp đạp thiên dày một người chiến tám tôn trầm thương sinh cười nói. Đã lâu không gặp vô địch chí tôn thái tử ra ba chương mười bốn người. Khi nào về trầm thương sinh khẽ cười nói. Như gió xuân ấm áp. Nói ra đã lâu không gặp hồng trần dục hỏa các các chủ đệ tử thân truyền ngây ngẩn cả người. Năm đó, Sơn Thôn tạc khấu. Nàng từng hỏi đương kim thánh thượng phải chăng ngô ngốc. Nhiều năm qua, nàng tìm được đáp án. Càng làm cho nàng khâm phục thì là hiện nay đông cung chi chủ thái tử trầm thương sinh. Mười năm trước, trên giang hồ, phát sinh một kiện đại sự, việc này về sau, dần dần trở thành truyền thuyết. Mà chuyện này nhân vật chính... Liền gọi là Trầm Thương Sinh thiếu niên thái tử Trầm Thương Sinh. Đầu đội tử Kim Quan. Thân mang ứng long bào. Chân đạp bước trên mây dày. Một người đục phía trên Tám Tông sau đó. Chính là truyền thuyết. Truyền kỳ bắt đầu. Tám Tông đệ tử trẻ tuổi ra hết. Vô luận là đệ tử hạt tâm vẫn là đệ tử thân truyền. Vậy mà không người có thể ngăn cản Trầm Thương Sinh bộ pháp. Thậm chí đánh tới sau cùng. Tám Tông Thái Thượng đều hiện thân. Tám Tông làm truyền thừa cổ xưa nhất tồn tại. Làm sao có thể khiến người ta như thế trà đạp đi tới Tám Tông tại không có gì. Nếu là vị nào lão bất tử còn chưa tính thế nhưng là đối phương chỉ là một cách không đến 20 tuổi thiếu niên. Tại trầm thương sinh giấm Tám Tông thời điểm. Tám Tông đệ tử hạch tâm cơ hồ chết hơn phân nửa. Đệ tử thân truyền cơ hồ chết hết. Tại tình huống như vậy dưới. Tám Tông giận dữ thế nhưng là Khi bọn hắn Tám Tông thế hệ trước muốn đem kẻ này trấn áp thời điểm Tông môn dưới núi Cờ xí phiêu đắng Tứ tượng đại kỳ hoành không Như là viễn cổ hung thu chu tước Bạch hổ Thanh long Huyền vũ tứ tượng đại kỳ Tạo thành tứ tượng đại trận Thanh thế to lớn Thậm chí Tông môn kiến trúc Tại đại trận tạo thành trong chốc lát Nhao nhao đổ sụt Bầu trời biến sắc Nam phương trụ tước Hỏa diễm phần thiên tây phương bạch hổ Sát khí nhiếp thương không đông phương thanh long, Nở ngâm nát sơn hà bắc phương huyền vũ Huyền thủy đánh mây xanh tràng diện rộng lớn đến cực điểm trầm thương sinh ở vào tứ tượng đại trận trước đó Hăng hái, sau lưng có người vì hắn dừng vào áo choàng, Giang sơn đồ lúc này bọn họ mới biết được Nguyên lai vị này đạt bọn họ tám tông thiếu niên Chính là đương triều thái tử. Trầm thương sinh trầm thương sinh người khoác giang sơn đồ Sau có đại ý chuyển đến trầm thương sinh ngồi xuống nhìn xem tám tông chi nhân. Nói ra. Làm sao đánh không lại liền muốn liều nhiều người tám tông chi nhân nghe vậy. Sắc mặt đỏ lên. Bởi vì bọn hắn cũng là tính toán như vậy. Dù sao trầm thương sinh cũng là một người. Tám tông đem hắn chạm ở nơi này. Như vậy. Một người giấm tám tung sự tình tự nhiên truyền không đi ra bên ngoài. Nếu là truyền đi ra bên ngoài. Bọn họ tám tung làm trong giang hồ thánh địa. Mặt mũi còn đâu thế nhưng là bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng. Bọn họ một ý nghĩ sai lầm. Vậy mà cho vị này thái tử lấy cớ. Trong thiên hạ đều là vương thổ. Đất ở xung quanh đều là vương thần tám tung chiếm cứ sơn mạch cần phải nộp thuế. Đất cho thuê không cần tiền sao tại trăm vạn thiên binh nhìn kỹ. Tám tông không thể không cùng trầm thương sinh ký kết một loạt điều lệ. Tại tình huống như vậy dưới Đông Hoàng Cung theo thời thế mà sinh. Phàm là khai tông lập phái người. Nhất định phải lên báo Đông Hoàng Cung. Nếu không. Chính là đại quân tiếp cận trầm thương sinh nói cho bọn hắn. Thế gian lực lượng cường đại nhất. Không là một người mạnh bao nhiêu. Mà chính là thiên binh lực lượng Vô luận các ngươi tông môn đến cỡ nào cổ lão Có bao nhiêu cường giả phàm là kẻ không theo Bản thái tử muốn nhìn một chút Là các ngươi cái gọi là cường giả mạnh hơn Vẫn là bản thái tử tứ tượng thiên binh càng mạnh hơn 4 triệu thiên binh Trận đồ tế lên một khắp này Coi là thật có đốt thiên nấu biển chi năng Tám Tông không dám anh kỳ phong một khắc này bọn họ cổ lão tư tưởng mới có chuyển biến. Một người mạnh hơn. Mạnh bất quá thiên binh ngươi thủy chung là một người. Mà đối phương. Thì là hơn bốn triệu. Thậm chí nhiều hơn trầm thương sinh nói cho bọn hắn. Giữa thiên địa thế lực cường đại nhất. Không phải Tông Môn. Mà chính là quốc gia tuy có thay đổi triều đại. Nhưng đó là thực lực thay đổi. Ngươi nhưng gặp qua. Thay đổi triều đại Càng ngày càng yếu sẽ chỉ càng ngày càng mạnh cho dù là một cách đại tông Một tông chi nhân Có thể có bao nhiêu mà triều đình đâu trong thiên hạ Đều là triều đình chi nhân Sau đó trong giang hồ Nhiều một cách đông hoàng truyền kỳ hoặc là truyền thuyết Đông hoàng cung giang hồ thế lực đứng đầu mà lúc trước thiếu Niên kia Chính là cái thế lực này tông chủ tại chỗ hồng trần dục hỏa các đệ tử Các chủ thân truyền đằng sau. Trong đó hai vị nữ tử nghe được trầm thương sinh tên về sau. Sắc mặt trong nháy mắt biến đến hoảng loạn lên. Bởi vì, năm đó, Hồng Trần dục hỏa các suất chiến người. Chính là sư tỷ của các nàng. Hoa phi hoa chỉ có một chiêu. Người này một chiêu liền đem sư tỷ của mình chém giết phải biết. Sư tỷ của mình một thân công lực. Không nói là thế hệ trẻ tuổi đứng đầu. Nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Thân thể run rẩy Hoàng sợ nhìn xem trầm thương sinh. Sợ trầm thương sinh giết chết các nàng. Mà các nàng trước mặt các chủ đệ tử thân truyền. Tên từ hoán cảnh. Từ hoán cảnh năm đó đi ra sơn thôn. Ngẫu nhiên gặp hồng trần dục hỏa các các chủ. Vậy mà phát hiện từ hoán cảnh tình huống cùng các nàng hồng trần dục hỏa các truyền thừa tương đương phù hợp. Sau đó. Từ hoán cảnh liền bái nhập hồng trần dục hỏa các. Trở thành người người hâm mộ các chủ thân truyền từ hoán cảnh nhìn xem Trầm Thương Sinh. Trong mắt mang theo vẻ phức tạp. Nói ra. Đã lâu không gặp chính mình năm đó. Thế nhưng là ở ngay trước mặt hắn. Nói phụ thân hắn là cái hôn quân. Trầm Thương Sinh vẫn đạo. Năm đó. Ngươi có thể tìm được đáp án bây giờ. Đại hạ Hoàng Triều Phồn Vinh Hưng Thịnh. Bách tính an cư lạc nghiệp, Không nói toàn bộ đều là thánh thượng công lao Nhưng là cũng biểu lộ đương kim thánh thượng Cũng không phải là hôn quân Tại bách tính trong miệng Đương kim thánh thượng Là một vị thiên cổ minh quân Có thể làm cho bách tính cho rằng như thế Có thể thấy được đương kim thánh thượng nỗ lực Từ hoán cảnh nói ra tìm được Thiên hạ thái bình Thiên hạ khó bình từ xưa như thế Cũng không phải là thánh thượng là tội Hai người nhìn nhau cười một tiếng, giống như ngàn năm. Từ hoán cảnh, có phượng tư trầm thương sinh quay đầu. Nhìn xem Lý Bất Quy. Nói ra, hiện tại, nói một chút chuyện xưa của ngươi đi trầm thương sinh mang binh nhiều năm. Đương nhiên sẽ không cho là mình mang ra. Sẽ vô duyên vô cớ giết người toàn môn. Lý Bất Quy đứng như lỏng trong tay nắm một cái châm cài cắn môi buồn bã nói ra chuyện xưa của mình cố sự rất đơn giản. lại, lại không cách nào phân xét. lý bất quy cô tô ngoài thành một tòa tiểu thôn người cùng mình từ nhỏ đến lớn lữ tam nương quyết định trung thân. lý bất quy may mắn trở thành thiên binh càng là trở thành đại chu tước thiên binh thiên binh. thế nhưng là, chinh chiến không năm tháng. ba năm lại ba năm. lý bất quy vẫn không có trở về. năm thứ tư thời điểm, lữ tam nương bán gia sản lấy tiền. Mang theo một chút quần áo liền bước lên tìm kiếm lý bất quy đường Một đường đi ba năm Nhanh đến tây cảnh chi địa thời điểm Lại lại biết được Tây cảnh chi địa chinh chiến đại thắng Thái tử trầm thương sinh xuất lính thiên binh Liên chiến nam cảnh chi địa Sau đó Lữ Tam Nương chỉ có lần nữa thay đổi tuyến đường Thế nhưng là Thời gian ba năm Đủ để cho nàng đem tất cả tiền tài sử dụng hết Lạ lắm chi địa Đưa mắt không quen Chỉ vì tại trăm trong vạn người Tìm tìm một người Một nữ tử có thể làm được như thế Có được chính là mời thiên chi may mắn Trên giang hồ Từ trước đến nay không thiếu tìm kiếm Để tử tìm đồ chi nhân lữ tam nương may mắn được hồng trần dục hỏa các tìm đồ chi nhân nhìn chúng Sau đó lữ tam nương bất đắc dĩ ra nhập hồng trần dục hỏa cát nàng đã người không có đồng nào nếu là lại tìm xuống dưới chỉ có một con đường chết nhập cắt hai năm bởi vì lữ tam nương ôn nhu thân mật tại cứu trợ một vị sư huyên tình huống dưới vị sư huyên kia thật sâu bị lữ tam nương hấp dẫn lấy đối mặt vị sư huyên kia đuổi theo lữ tam nương thủy trung không đáp ứng nói ra mình đã có quyết định chung thân chi nhân Chính mình người kia, hiện tại đã là đại chu tước thiên binh một viên. Nàng rất kiêu ngạo bởi vì Lý Bất Quy, rốt cuộc thực hiện nguyện vọng của hắn. Thậm chí, Lữ Tam Nương có thể tưởng tượng ra, Lý Bất Quy mặt lấy đại chu tước thiên binh chinh bào bộ dáng Nắm trong tay đến chết quyết định trung thân vô luận ngươi ở phương nào, ta đều chưa từng đưa ngươi quên. Ngươi! Khi nào về vô địch chí tôn thái tử ra ba chương 15 không về? Không về! quy lai quy lai hồng trần dục hỏa trong các lữ tam nương hấp hối đơn giản là lữ tam nương trong lúc vô tình phát hiện một gốc ngàn năm hiếm thấy dược tài đúng lúc bị những người khác gặp lữ tam nương nhập tắc hơn một năm một chút tự thân thực lực cũng chỉ so người bình thường mạnh mẽ một chút tự nhiên không là đối thủ của đối phương sau đó lữ tam nương kém chút đối phương nhất kiếm xuyên tâm tại lữ tam nương muốn bị giết thời điểm chết vị sư huyên kia bởi vì tại sơn môn chậm chạp không chờ đến lữ tam nương quy lai liền đứng dậy tới tìm vừa vặn gặp phải tình cảnh này vị sư huyên kia thế nhưng là hồng trần dục hỏa các đệ tử hạt tâm bình thường người giang hồ há lại đối thủ của hắn vị sư huyên kia đem người chém giết mang theo lữ tam nương nhanh chóng về các lữ tam nương hôn mê hai tháng Vị sư huyên kia liền tại cạnh giường bồi tiếp hai tháng, làm lữ tam nương khi tỉnh lại lần đầu tiên nhìn thấy chính là vị kia tiểu tuổi sư huyên, sư huyên ngày thường toàn thân áo trắng, không nhốm bụi trần, tuấn lãng vô cùng. thế nhưng là lữ tam nương lần đầu tiên nhìn thấy không phải chính mình vị kia cực kỳ vui thích sạc sẽ sư huyên, mà chính là một người có mái tóc tao loạn, sắc mặt tái nhợt. Ria mép chưa từng sửa chữa tiểu tủy bộ dáng thì liền hắn thích nhất áo trắng cũng dơ giấy bẩn thiểu không chịu nổi làm hắn nhìn đến lữ tam nương mở mắt ra thời điểm lộ ra nụ cười mừng rỡ tam nương ngươi đã tỉnh tựa như là hắn mới vừa tiến vào hồng trần dục hỏa các thời điểm như thế tốt mừng rỡ lữ tam nương hư nhượng nhìn xem chính mình sư huynh vốn là trận chiến kiếm thiên nhai kiếm khách lúc này lại như cùng một đứa bé Vội vàng rót nước, đầu cơm. Sư huyên Lứ Tam Nương biết vì cái gì, thế nhưng là trong lòng có của nàng lấy một người. Hắn từng nói, hắn sẽ trở lại. Nhưng, Lứ Tam Nương thật sự là quá mệt mỏi. Chỉ sợ đợi không được ngươi. Không về. Không về. Ngươi khi nào về hoặc là. Không về. Không về một năm sau. Hồng Trần dục hỏa các răng đèn kết hoa. Lữ Tam Nương cuối cùng không chờ đợi thêm nữa. Lòng của nàng không ở chỗ này, nàng không muốn lại hồng trần dục hỏa các đời, nàng muốn một nữ nhân phụ thông sinh hoạt. Sau đó, vì kia đệ tử Hạc Tâm sư huyên, dứt khoát dứt khoát, hướng sư phụ của mình đưa ra rời đi sư môn. Rời đi giang hồ. Hồng trần dục hỏa các một ngày này, răng đèn kết hoa, hai vị tân nhân vui kết liền cảnh. Từ đó về sau, trong giang hồ Không có áo trắng thần kiếm phong kiếm thế tục ở giữa. Nhiều một vị phong quy lai. Vị sư huyên kia tên thật phong quy lai. lữ tam nương không có chờ đến lý bất quy, lại chờ đến một cái phong quy lai. Hai người dắt tay đi xuống núi cửa. Sau đó chuyện giang hồ không liên quan gì đến ta. Phong kiếm thủy trung là hồng trần dục hỏa các đệ tử hạc tâm. Cho dù là rời đi giang hồ. Cùng sư phụ của mình thời gian qua đi mấy tháng liền đi một chuyến về sau lữ tam nương cùng phong quy lai có con của mình lữ tam nương cho rằng đời này có lẽ như thế là xong đi nhưng ngày đó lữ tam nương tại cô tô nội thành nhìn đến một cây cờ lớn chỉ thấy cái kia lá cờ lớn bên trên có mang theo hỏa diễm thần điểu dương cánh huyết dài tựa hồ có thể xuyên phá thiên địa đồng dạng hỏa diễm đốt cháy giống như muốn đốt thiên nấu biển cái kia lá cờ lớn phía trên thần điểu lữ tam nương nhận biết đó là chu tức có thể dùng dạng này đại kỳ. vẫn là theo lên chu tức thiên binh thế gian duy chỉ có một chi đại chu tức thiên binh lữ tam nương nhớ lại gông xiềng một chút được mở ra tựa hồ có một người gọi là không về Phong Quy Lai tự nhiên biết Lứ Tam Nương trong lòng nghĩ Pháp. Tại về sau. Gió không về mang theo Lứ Tam Nương trở về một chuyến Hồng Trần Dục Hỏa Các. Trong lúc đó truyền ra đương kim thái tử phần thư khanh nho thiên hạ phải sợ hãi. Hồng Trần Dục Hỏa Các các chủ miêu chân phượng nghe nói tin tức này về sau tựa hồ trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc. Nói một câu. Đương kim thái tử trầm thương sinh. Chính là là chân long phải biết. Miêu Chân Phượng bây giờ hơn 150 tuổi, nhưng là đã sống hai cái triều đại nhân vật. Nàng cũng không phải tùy tiện nói một chút, nhưng là ai cũng không biết, Miêu Chân Phượng nghe được tin tức này về sau, một mình đi vào Tàng Kinh Các tầng cao nhất. Tàng Kinh Các là Hồng Trần Dục Hỏa các công pháp ẩn thân chỗ, tầng cao nhất chỗ chỉ có một bức tranh. Cái kia một bức tranh cơ hồ bao trùm một tầng. Phía trên vẽ lấy một con phượng hoàng. Bên phải viết ba chữ to. Quả phượng đồ miêu chân phượng nhìn xem quả phượng đồ. Xem xét cũng là một ngày. Sau đó thật sâu thở dài một tiếng. Sau đó rời đi. Nhưng quả phượng đồ bên cạnh. Còn có bốn cái chữ nhỏ. Mẫu nghi thiên hạ này đầu nguyên lai like, tên thật thì là mẫu nghi thiên hạ quả phượng đồ. Quả phượng đồ tên tại cả tòa giang hồ đều là như sấm bên tai. Là hồng trần dục hỏa các các chủ công pháp tu luyện. Luyện đến Đại Thành Đơn giản như Thượng Cổ Thần Thú Phượng Hoàng đồng dạng Nhưng dục họa trọng sinh Đây cũng là các đời các chủ thỏ mệnh kéo dài một trong những nguyên nhân Mà muốn tu luyện quả Phượng Đồ điều kiện cũng là cực kỳ hà khắc Trầm Thiên địa Ngươi có một một đứa cháu ngoan Trầm Thiên địa Đại Hạ Hoàng Triều Tiên Hoàng cũng chính là Trầm Thương sinh ra ra Một năm sau lữ tam nương bọn họ coi là đại chu tước thiên binh đã rời đi dù sao truyền thuyết này bên trong tứ tưởng thiên binh cơ hồ đều là trên chiến trường vượt qua thế nhưng là lữ tam nương bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng đợi đến bọn họ trở về gặp phải là cái gì phong gia ngươi vì sao vì sao không tuân thủ lời hứa ban đầu lý bất quy trong tay nắm chặt châm cài Tây thanh liệt phế đối với lữ tam nương quát Lý bất quy nguyên lai tưởng rằng, nguyên lai tưởng rằng hắn quy lai, hắn quy lai có thể gặp đến lữ tam nương, làm hắn nhìn thấy lữ tam nương thời điểm, lại nhìn thấy là một tay rắc hài tử, một tay kéo một nam nhân khác. Lý bất quy lên cơn giận dữ phong quy lai nói ra, ngươi để tam nương, chờ ngươi bao lâu đúng à ba năm lại ba năm. Một nữ nhân có thể có bao lâu thời gian mặt mày có thể so với hoàng hoa quý. Hoa có lại mở lúc, nữ nhân dung mạo lại dịch lão. Chẳng lẽ ngươi muốn để tam nương đợi đến nàng già sao lý bất quy đã bị lửa dẫn đánh sâu vào thần kinh. Làm sao có thể để phong quy lai nói tiếp rút đao mà lên. Phong quy lai tuy nhiên trên giang hồ danh xưng áo trắng thần kiếm. Thân thủ tự nhiên bất phàm lý bất quy chính là đại chu tước thiên binh tiểu tướng đồng dạng sát phạt lăng lệ trên chiến trường sống sót lý bất quy làm sao có thể đánh không lại một cái người giang hồ mà tại sao cùng một đao xuống thời điểm lữ tam nương ngăn tại phong quy lai phía trước hấp hối là ta không có tuân theo lời hứa ta trả lại ngươi phong quy lai giống to lại không phát ra được một tia thanh âm lý bất quy lúc này đã nhập ma Không có làm trên chiến trường thời điểm. Lý Bất Quy đều muốn mang theo chi kia châm cài. Hắn sợ. Hắn sợ chính mình không sống nổi. Chi này châm cài một chi đang chống đỡ hắn. Hoặc là nói lữ Tam Nương một mực đang chống đỡ hắn. Sống sót có người đang chở ngươi Phong Quy Lai chết ôm lấy ngã xuống lữ Tam Nương. Gào thét lớn. Lại không có cách nào phát ra âm thanh. Phong Quy Lai. Ta kỳ thực căn bản không gọi Phong Quy Lai like. a, ta gọi Phong kiếm ngươi chờ Bất Quy trở về. Một năm rồi lại một năm. Cho nên ta mới gọi Quy Lai. Like. Lý Bất Quy nhìn xem Phong Quy Lai like. ôm lấy lữ tam nương trong mắt sát ý càng tăng lên. Hỏa diễm nổi lên bốn phía. Chúc mã táng thanh mai. Bất Quy. Bất Quy Quy Lai. Like. Quy Lai like vô địch trí tôn thái tử ra ba chương mười sáu trời xanh nước. Đại kích hoàng không tin ta trên đại sảnh lặng mắt như tờ một nữ tử đợi bất quy lại không về quy lai lại trở về ai đúng ai sai lý bất quy thật sai lầm rồi sao nam nhi tại thế vì nước chinh chiến lập xuống chiến công hiền hách lý bất quy lựa chọn sai lầm rồi sao lữ tam nương chờ mình không được người yêu thế nhưng là năm tháng không cho phép nàng chờ đợi thêm nữa chẳng lẽ nàng sai lầm rồi sao không, nàng không có sai. lý bất quy cũng không có bỏ qua, lý bất quy lựa chọn không có sai. nhưng là, lý bất quy cách làm sai. hắn sai tại giết người. dù vậy, lý bất quy cũng không phải làm giết người. trầm thương sinh ngồi xuống. vân vê ngón tay, nhìn xem lý bất quy. nói ra, ngươi nhưng nhận tội lý bất quy hướng về trầm thương sinh quỳ xuống. Bất quy nhận tội trầm thương sinh nói ra. Phán ngươi chảm lập quyết. Ngươi có gì gì nhị không có thể nói. Lý bất quy hành động để trầm thương sinh rất nổi nóng. Không phải là bởi vì lý bất quy cho đại chu tức thiên binh bôi nhỏ. Mà chính là lý bất quy cách làm hoàn toàn đánh mất một cái thiên binh vốn có phương thức xử lý. Lý bất quy quá cấp tiến. Thân là thiên binh để nhất nội dung quan trọng chính là đứng ở băng sơn mà không sợ hãi. Thiên quân vạn mã có lúc so trời sập càng khiến người ta cảm thấy hoàng sợ. trầm thương sinh không nghĩ tới làm đại tru tước thiên binh một vị tiểu tướng, vậy mà có thể làm ra chuyện như vậy. Kỳ thực trầm thương sinh cũng có thể lý giải vấn đề này nếu là đổi lại là hắn đoán chừng cũng không khá hơn chút nào. Dù sao, trên chiến trường lý bất quy... Dựa vào chính là lữ Tam Nương niềm tin. Làm tín niệm của mình sụp đổ. Không thể nghi ngờ là sinh mệnh vỡ nát. Có thể nói, làm Lý Bất Quy nhìn đến lữ Tam Nương thời điểm Lý Bất Quy mệnh đã đến cuối cùng. lữ Tam Nương cũng là mệnh của hắn. Tiểu Sơn Thôn, một đám cư dân lấy bắt cá vì nghiệp, hai cái tiểu hài tử đi theo đại nhân sau lưng. Hai nhỏ vô tư, lẫn nhau đặt trước trung thân. Rốt cuộc đợi đến bọn họ trưởng thành, nhân sinh lộ ra hiện phân nhánh miệng. Nam Hải muốn chinh bào tại thân, bảo hộ vạn lý Sơn Hà. Nữ Hải lại muốn phụ phụ thông thông sinh hoạt. Thế nhưng là... Nữ Hải tuân theo Nam Hải mộng tưởng. Nghĩ đến nam nhân của mình. Có hùng tâm tráng trí. Nàng cùng có thực sự tự hào. Nhưng là nàng tuyệt đối không ngờ rằng chính là phần này vinh dự muốn trả cái giá lớn đến đâu. Thậm chí, cái này đại giới, nàng trả không nổi. Đợi suốt trinh, vạn lý sơn hà ngang dọc, không phải một sớm một chiều, mà chính là vòng năm qua tính toán. Đợi đến nữ hài kịp phản ứng thời điểm, hoa rơi hoa chút, không biết qua bao nhiêu cách luân hồi. Một ngày, nữ hài lần nữa soi gương thời điểm, lại phát hiện, mình đã bắt đầu già, mà nam hài vẫn chưa trả. Một phong thư tín chính là một năm mới có thể đưa đến bỗng nhiên một ngày nào đó, nữ hài thậm chí đều nhanh muốn quên nam hài tên. tên của hắn kêu cái gì đúng bất quy bất quy lý bất quy. nếu không phải nhìn đến cái ghia ố vàng giấy viết thư, chỉ sợ liền tên đều nghĩ không ra a đây là ai qua đại khái là thời gian đi trầm thương sinh hít một tiếng. đối với tô hộ nói ra có thể hay không giao cho đại chu tước đến hành hình tô hộ tự nhiên gật đầu nói phải. Đối với Lý Bất Quy tình huống, Tô Hổ tự nhiên cũng có thể trải nghiệm đến. Ánh mắt lưu chuyển tựa hồ, hắn cũng từng có một đoạn dạng này ký ức, nữ hài kia là hàng xóm của hắn. Thanh Mai Trúc Mã Trung Quy địch bất quá thời gian ăn mòn. Đến bây giờ, Tô Hổ cũng không dám động tâm. Hắn sợ hãi. Sợ hãi có một ngày, một đi không trở lại. Bên ngoài, hành hình đài. Lý Bất Quy quỳ trên đài trầm thương sinh đối lịch phần tiên nói ra ngươi đến chấp hành lịch phần tiên rút ra chu tước đao đối lý bất quy nói ra hương đệ kiếp sau không muốn xuyên trinh bảo lịch phần tiên biết bọn họ những người này có gia đình lần lượt đại kỳ hoành không liền mang ý nghĩa trên đời lại có không biết bao nhiêu cô nhi quả mẫu không phải bọn hắn không muốn tốt cuộc sống thoải mái Mà chính là trên người trinh bào cũng là trách nhiệm của bọn hắn Có lúc hiện thực chính là như vậy tàn khốc Hai chọn một Cuối cùng là phải rơi hạ một đạo Nhà trách nhiệm quốc trung thần nghĩa sĩ Từ xưa Chính là lưỡng nan toàn lý bất quy cười khổ nói Tướng quân Xin lỗi rồi kiếp sau Nguyện ta không lại khoác trinh bào kiếp sau Ta rất muốn thật tốt đời tại bên cạnh nàng Nếu có kiếp sau, ta nguyện làm một người bình thường. Lịch phần tiên khói mắt rơi xuống một giọt nước mắt. Kiếp sau, nguyện ngươi không lại khoác trinh bào. Kiếp sau, nguyện chúng ta không lại quen biết. Nguyện kiếp sau, ta lịch phần tiên có thể hoàn tảo bát hoang lịch phần tiên cùng lý bất quy khác biệt. Hắn là đại chu tước thiên binh đứng đầu. Hiện nay vô song tướng cuộc đời của hắn. Chính là vì trinh bào mà sinh lý bất quy hối hận hắn lịch phần tiên bất hối lịch phần tiên giơ lên chu tước đao hét lớn một tiếng huyên để kiếp sau nguyện chúng ta không lại quen biết chu tước đao nhanh chóng rơi xuống đột nhiên ngồi trên ghế trầm thương sinh đôi mắt giật mình một cố cường đại khí tức nhảy đè mà đến một đạo màu đen cái bóng lao thẳng tới lịch phần tiên lịch phần tiên thân ghinh bách chiến phản ứng tự nhiên nhanh Người nào lịch phần tiên chu ước đao chuyển một cái trực tiếp xem ở cái kia đảo màu đen cái bóng phía trên. Âm vang lưới mắt sao thoa. Ngồi quỳ hành hình đài trực tiếp bị chấn nát ra lịch phần tiên một tay nắm lên lý bất quy. Bay lên không trung trở ra lịch phần tiên rơi xuống đất. Một thanh vung ra lý bất quy. Ánh mắt như điện. Nhìn chằm chằm phía trước. Trong trước mắt một đảo bóng người màu đỏ ngòm bay lượn mà đến. Mà cái kia đến màu đen cái bóng rơi xuống đất, oanh một tiếng trực tiếp cắm trên mặt đất. Rõ ràng là một cây đại khích màu đen khích thân lộ ra đỏ như máu. Một cỗ mùi máu tươi tự đại khích trên thân lan tràn ra. Rất hiển nhiên, cái này đại khích, tuyệt đối là một kiện đại sát khí. Không biết uống bao nhiêu máu mới có thể làm đến như thế như vậy trầm thương sinh khó miệng lộ ra vẻ tươi cười tựa như là gặp phải cái gì có ý tứ sự tình đồng dạng. lịch phần tiên lui lại một bước nửa trích ngăn tại trầm thương sinh trước mặt. hắn giết ta muội muội. có thể hay không để cho ta tự tay giết hắn đạo thân ảnh kia đi vào trước mặt. một vị trung niên nam tử. thân mang đỏ như máu đại bào. tại hắn xuất hiện một khắc này như là một tòa núi lớn uy áp đập vào mặt. nguy nga hùng trắng không thể phá vỡ đây chính là người tới cho mọi người cảm giác vô địch tựa hồ vô luận người nào chỉ cần đối diện với hắn liền có thể bị áp không thở nổi ngươi là người phương nào lịch phần tiên chu tước đao ngang chỗ nghiêm nhị nói lữ tam nương là tại hạ muội muội cái kia nam tử thanh âm dường như sấm sét nói ra ta từ nhỏ bị gia sư mang đi gần nhất mới xuất sư Nam tử kia nói ra. Tựa hồ cũng cảm thấy lịch phần tiên không đơn giản. Nhiều một câu. Người này. Chỉ có thể từ bản tướng đến hành hình. Ngươi có thể hiểu lịch phần tiên là nhân vật ra sao đã từng mang binh xuất trinh. Thủ hạ vong hồn. Vô số kể. Nam tử này huyết khí đối với lịch phần tiên tới nói đơn giản không có bất kỳ cái gì trở ngại. Phải biết tứ tưởng thiên binh bên trong có lấy một vị. Sát khí trên người nhưng là có thể giết chết người tồn tại. Cùng vị kia so sánh, nam tử này đơn giản cũng là hài đồng. Như thế, vậy liền đánh đi nam tử cầm lên đại gích hướng thẳng đến lịch phần tiên mà đến. Lịch phần tiên hừ lạnh một tiếng. Chu tước đao nơi tay. Bổ ngang hư không. Nhất thời. Như hỏa diễm đồng giảng. Thông qua hư không. Đi thẳng đến nam tử kia trước mặt hừ cái kia trong tay nam tử nắm đại khích Quét ngang mà đến Không có bất kỳ cái gì chiêu thức Dĩ lực phá pháp thanh thế to lớn cả hai chạm vào nhau Quanh bụi đất đầy trời trầm thương sinh tay áo vung lên Trong không khí Tựa hồ có một đầu kim long quấn quanh Trực tiếp bảo hộ ở trầm thương sinh quanh thân Mà hồng trần dục hỏa cắt vậy liền chỉ thấy các nàng liên tiếp lui về phía sau, hình như có phượng gáy thanh âm đưa các nàng bảo vệ. chỉ thấy chu tước đao mang theo hỏa diễm đốt cháy tứ hải bát hoang, chính phiến hư không đều bị đốt cháy giả thoáng. mà nam tử kia thì là đại kích lực bổ huyền hoàng, tựa hồ mang có vô tận lực lượng, trực tiếp càn tại chu tước trên đao, oanh hai binh tương giao. Chỉ thấy lịch phần tiên cùng nam tử nhau nhau lùi lại mấy chục trượng mà. Nam tử chân đạp sau lưng mặt tường. Bóng người cấp tốt đánh tới. Lịch, phần tiên thì là hời hợt, không vội vã trong tay chu tước đao chuyển một cái trực tiếp chém vào đại kích trên thân. Hừ một tiếng hừ nhẹ từ nam tử trong cổ truyền ra. Lập tức, nam tử thân thể thật nhanh lùi lại. Bởi vì, lịch phần tiên một cái tay khác, ngưng tụ lực lượng, hướng hắn đánh tới. Nam tử lui lại ở giữa, đem đại kích hoành tại trước ngực của mình. Liệt phần tiên trực tiếp đập vào đại kích trên thân. ầm Nam tử bị thân cận, liệt phần tiên một trưởng vỗ tại Nam tử trên thân. Liệt phần tiên đắc thế về sau cấp tốc rút lui, đứng tại trầm thương sinh trước mặt. Lúc này trầm thương sinh mới đứng lên, hỏi thế nào Nam tử đứng lên, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Hiển nhiên tại cùng lịch phần tiên trong lúc đánh nhau, nam tử không có chiếm được tiện nghi, ngược lại bị thua thiệt không nhỏ. Lịch phần tiên cười nói, nửa bước thần thông, lại hình như là thần thông có chút không rõ ràng. Chầm thương sinh lướt đi. Nam tử còn chưa kịp phản ứng, chầm thương sinh liền một tay dán tại phía sau lưng của hắn phía trên. Nhất thời, nam tử cả kinh một thân mồ hôi lạnh. Xuống núi trước. Sư phó của hắn nói cho hắn biết, giang hồ to lớn, nhưng mặt hắn ngang dọc thế nhưng là, người này nhìn qua gần giống như hắn lớn, lại có thể làm đến bước này hiện tại. Cho dù là sư phụ hắn, cũng vô pháp như thế hời hợt đi vào sau lưng của mình. Trầm thương sinh dò xếp nam tử kinh mạch cốt cách. A Trầm thương sinh lộ ra một tia ngoài ý muốn, hỏi, người tên là gì nam tử mắt như hổ mắt nói ra tên ta b sợ đậu con tác đặt tên khó e đích vãi vô địch chí tôn thái tử ra ba chương mười bảy tốc phục thiên ruột thần quyết cô tô thành bên ngoài trầm thương sinh cười nói hoan nghênh các vị tiên tử tùy thời đến cô tô làm khách trầm thương sinh chắp tay đưa đạo hồng trần dục hỏa các chư vị đệ tử hôm nay liền muốn rời đi từ hoán cảnh nói ra điện hạ đưa đến nơi đây là được rồi Hi hi hi hi hi hi, ngựa tiếng kêu thanh âm bên tai bên cạnh vang lên. Lập tức, tạo nên bụi mù. Rất nhanh biến mất tại trầm thương sinh trước mắt. Trầm thương sinh nhìn xem rời đi từ hoán cảnh trong đôi mắt hàm chứa cười, lắc đầu. Trầm thương sinh vỗ vỗ tư kỳ bả vai, nói ra trở về trầm thương sinh chỗ ở. Cái kia gọi là lữ tam nương ca ca nam tử lúc này toàn thân đấm máu, khí tức hệ hoài. Lịch Phần Tiên ở một bên buồn cười nói: "Ngươi bái cái gì sư môn a vậy mà cho ngươi một bộ võ công như vậy?" Lịch Phần Tiên bắt chéo hai chân, nhìn xem thấp giọng gào thét nam tử. Trầm Thương Sinh đẩy cửa ra, nói ra: "Phương pháp này nhưng là nhân gian ít có." Trầm Thương Sinh nhìn xem nam tử, trong con ngươi lộ ra lửa nóng sắc thái. Đối với trầm thương sinh tới nói, nam tử này sức hấp dẫn, có thể so sánh nữ nhân lớn. Lịch phần tiên nhìn thấy trầm thương sinh nói như thế. Lập tức hỏi. "Biện hạ. ngươi biết trầm thương sinh đi đến bên người nam tử. Kéo tay áo. Đưa tay. Nhất chỉ ánh sáng màu vàng chui vào đến nam tử thể nội. Trong vòng mấy cái hít thở, nam tử đỏ lên da thịt dần dần hồi phục lại. Nam tử tỉnh lại. Nhìn thấy trầm thương sinh. Nói ra đa tả nam tử biết. Hắn môn võ công này. Cũng không toàn chính là tàn khuyết. Thế nhưng là cho dù dạng này. Cũng để cho hắn trưởng thành đến nước này. Một thân khí lực. Đơn giản vô tận. Thân phụ sức chín châu hai hổ. Sử dụng đại kích đến. Đơn giản không người là đối thủ. Đương nhiên trước mặt mình hai vị này ngoại trừ. Thậm chí. Hắn một lần cảm thấy trầm thương sinh chỉ sợ so sư phụ hắn còn mạnh hơn. Trầm thương sinh ngồi xuống đối với nam tử nói ra, ngồi. Tuy nhiên nam tử ngạo khí vô song. Nhưng là. Trung quy là sơn giá chi nhân. Đối mặt với trầm thương sinh. Thủy trung nhiều hơn một phần kính ấy. Vô luận là võ công vẫn là thân phận. Nam tử cũng biết trầm thương sinh thân phận. Đương Kim Thái Tử trầm thương sinh trong giang hồ đông hoàng cung cung chủ trầm thương sinh vô luận là cái nào một cái thân phận đều không phải là hắn có thể xúc phạm trầm thương sinh tiếp nhận tư kỳ đưa tới trà nhẹ khẽ nhấp một miếng một câu để nam tử chấn động vô cùng tưởng cốc lão đầu thân thể có khỏe không nam tử nghe được trầm thương sinh hổ trong mắt lộ ra trấn kinh chi sắc bởi vì hắn chưa từng có nói qua sư phụ của mình là ai Nam tử toàn thân căng cứng, như là mãnh hổ gặp phải nguy hiểm đồng dạng các vị trí cơ thể kinh mạch tràn ngập lực lượng, tùy thời đều có thể tiến hành công kích. Tuy nhiên, hắn biết mình không phải hai người này đối thủ, đây là bản năng. Dáng người cách nào là nhìn thấy nam tử bộ dáng, cười nói: "Không cần khẩn trương như vậy, theo đạo lý tới nói, ngươi cũng coi là ta sư đệ." Nghe vậy, Lịch phần tiên lộ ra sắc mặt đại kinh, Nói ra. Điện hạ. Ngươi nói dưỡng cốc. Cũng là cái kia dưỡng cốc trầm thương sinh cười nói. Ngoại trừ ngươi biết đến cái kia Ai còn dám gọi dưỡng cốc dưỡng cốc. Là một người cũng là một nhà học thuyết. Một người thân phụ một nhà học thuyết. Cùng với những cái khác học thuyết khác biệt. Đồng một tí để tử mấy vạn. Dưỡng cốc nhất mạch từ xưa chính là một người tương thừa thế nhân xưng duyệt tốc tử tương truyền ngàn năm trước các nhà học thuyết người khai sáng đều từng là duyệt tốc tử đệ tử bách gia học thuyết đều là duyệt tốc nhất mạch chi nhánh hình thành bởi vậy có thể thấy được duyệt tốc hai chữ đến tột cùng nặng bao nhiêu duyệt tốc một thân đạo pháp cứu thiên nhân lúc hắn thông thiên triệt địa trí tuất chắc tuyệt người không thể cùng nhất viết số học nhật tinh giống như vĩ ở tại trong lòng bàn tay chiếm hướng xem xét đến ngôn vô bất nghiệm nhị viết binh học lục thao vũ lược biến hóa vô tận bố trận hành binh tuyển thần bất chắc tam viết ngôn học phổ biến cái thấy nhiều biết rộng hợp lý xem xét thế xuất từ thổ biện vạn thanh mạc đương tứ viết xuất thế tu thân dưỡng tính khử bệnh thêm tuổi phục thực đạo dẫn bình địa phi thăng trầm thương sinh nói ruột cốc nhất mạch nghe được lịch phần tiên sườn sốt một chút lịch phần tiên hít một hơi thật sâu nói ra điện hạ dựa theo ngươi nói cách này ruột cốc đơn giản cũng là thần tiên đơn giản không đếm được không thể trầm thương sinh cười nói nói ruột cốc một mạch là nhân gian tiên cũng không sai trầm thương sinh thở dài thế nhưng là càng như vậy Dự tốc tìm đồ càng là khó Trầm Thương Sinh hỏi nam tử. Nói ra, ngươi hẳn là học chính là cái kia môn võ công từ khi nam tử hiện thân. Trầm Thương Sinh liền nhận ra, lúc trước hắn đã từng học qua. Nam tử bỗng nhiên kính trọng đi lên, đối với Trầm Thương Sinh thi lễ một cái. Nói ra, nguyên lai sư phụ nói người kia cũng là Điện hạ a nam tử biết. Trầm Thương Sinh nói dự tốc tìm đồ khó là có ý gì? Sư phó của hắn nói qua Chính mình không thích hợp làm rượu cốc Đương đại bên trong Chỉ có một cái thích hợp Thế nhưng là xuất thân của hắn Đã định trước hắn không đảm đương nổi rượu cốc Sau đó hắn rời núi truyền đạo Dạy người kia 5 năm Các đời đến nay Tuyển cốc chưa bao giờ có rời núi truyền đạo câu chuyện Vì người nọ tuyển cốc phá lệ Nam tử có thể cảm nhận được sư phụ mình loại tâm tình này Nam tử nói như thế cũng đã chứng minh trầm thương sinh nói đúng. Trầm thương sinh nói ra, ngươi môn võ tông này nếu là tu thành nhân gian đỉnh phong, tự nhiên sẽ có ngươi một vị tiên kỳ. rất khó khăn không hắn. môn võ tông này yêu cầu cực cao, thậm chí không cẩn thận chính là bị thôn phệ chí tử. trầm thương sinh nhìn một chút nam tử cười cười nói ra lúc này ruột cốc lão đầu để ngươi xuống núi mục đích đúng là ta bởi vì ngươi muốn hoàn chỉnh tu hành môn võ công này thế gian này chỉ có ta có thể giúp ngươi nam tử tên là lữ ôn hầu lữ ôn hầu thi lễ một cái nói ra mời sư huyên giúp ta trầm thương sinh nói ra ngươi bây giờ đã là nửa bước thần thông lữ ôn hầu nhẹ gật đầu trầm thương sinh tiếp tục hỏi vậy ngươi có thể ngưng tù võ đạo chi thể nhân gian tu luyện đến thần thông cách này một cảnh đem bản thân sở học khắc họa tại chính mình xương cốt phía trên có thể ngưng tù võ đạo chi thể lữ ôn hầu nói ra không có trầm thương sinh nhẹ gật đầu nói ra cái kia ngươi cũng đã biết ngươi môn võ công này kêu cái gì tên lữ ôn hầu nhẹ gật đầu nói sư phụ nói cho ta biết Gọi rượu thần quyết, rượu thần quyết. Rượu cốc nhất mạch trí cao võ công. Không phải lực lớn vô cùng người, khí huyết sôi trào người, không thể tập. Tập thành về sau. Có thể ngưng tổ rượu thần thân thể. Rượu thần thân thể. Đao binh không thể gây thương. Nhất đồng ở giữa. Giống như rượu thần hàng thế. Lệ rượu khóc thép. Thần tiên đấm máu và nước mắt rượu thần thân thể. Mấy trăm năm qua. Chưa từng xuất hiện một bộ Mà lúc trước dù cốc tử rời đi thời điểm từng hứa hẹn Trầm Thương Sinh Vì hắn bồi dưỡng mấy cái tòng long Bởi vì Trầm Thương Sinh không có học dù cốc nhất mạch võ công Mà chính là học được hoàng gia trí cao vô thượng một bức tranh Trầm thị hoàng tộc Không có gì ngoài khai quốc hoàng đế cùng Trầm Thương Sinh hoàng gia ra Không có người tu hành này đổ Lữ ôn hầu lúc này rời núi không chỉ có là bởi vì võ công nguyên nhân còn có duyện tốc lúc đó đối trầm thương sinh hứa hẹn đây là đệ nhất tòng long lữ ôn hầu trầm thương sinh lúc đó đem tặng bảy kiện tuyệt Thế thần binh kiện thứ nhất phương thiên kích vấn thiết chỗ tạo nặng đến sáu trăm sáu mươi sáu cân trầm thương sinh nói ra duyện thần quyết phía trước thế nhưng là còn có hai chữ đâu phục thiên duyện thần quyết vô địch chí tôn thái tử ra ba chương mười tám phục thiên Gặp Long Phi Giáp trong thiên hạ. Loạn thế lưu truyền một câu nói như vậy. Đến rủ cốc người được thiên hạ Thái Bình thì là truyền mặt khác một câu. Rủ cốc người đến thịnh thế mặc dù không hẳn vậy. Nhưng cũng từ mặt bên hiện ra rủ cốc nhất mạch khủng bố năng lực. Hiện nay đại hạ Hoàng Triều chế độ, vô luận văn quan võ tướng cơ hồ không có quá lớn khác biệt. Loạn thế quan văn có thể khởi công an thiên hạ. thịnh thế... Võ tướng cũng có thể xuống ngựa chỉ Thái Bình Hai câu này Nói không phải là không có đạo lý Đại hạ Hoàng triều tướng ra Đại hạ trên mặt nổi Võ công đệ nhất nhân Thế nhưng là hắn lại là Một cái quan văn chi thủ Lại như tô hộ tiền thân chính là Trấn biên đại tướng quân Hắn vũ lực giá trị Tự nhiên không đề cập tới Liền một cái trấn biên chân để tỏ rõ Tô hộ vũ lực giá trị cao biết bao nhiêu Thế nhưng là Tô hộ bây giờ lại là giang nam đạo đạo chủ thỏa thỏa quan văn. Đại hạ Hoàng Triều như thế phát triển kỳ thực cũng là tiên hoàng từng cùng vườn cốc tử luận đạo về sau sinh ra kết quả. Trên giang hồ vườn cốc tử tên cũng là truyền thuyết. Trăm nhà võ học. Không có một nhà là vượt qua vườn cốc nhất mạch. Thì liền truyền thừa ngàn năm tám tung. Cũng chỉ dám nói ngang hàng. Cũng không dám nói vượt qua. Lữ ôn hầu. Hắn tu luyện võ học chính là dưỡng tốc nhất mạch bí truyền chi học. Phục thiên dưỡng thần quyết bộ này dưỡng tốc chi học. Có thể nói là dưỡng tốc thất môn vô thượng võ học bên trong. Khó khăn nhất một môn học. Không nói trước yêu cầu tư chất như thế nào. Bộ này võ học xuất từ dưỡng tốc tại trong dưỡng tốc mệnh danh là dưỡng thần quyết. Không có phục thiên hai chữ. Nhưng là muốn hoàn chỉnh tu luyện thành công nhất định phải có phục thiên hai chữ nếu không đến thần thông cái này một cảnh không cách nào ngưng tù song chỉnh võ đạo chi thể võ đạo chi thể là thần thông cảnh hoàn mỹ nhất thể hiện đem võ học của mình khắc họa tại cốt cách phía trên kim quang lượn lờ hoàn toàn thay đổi tự thân thể chất mà khi khắc họa tại chính mình xương cốt phía trên thực lực liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất một quyền nhưng nát đồi núi nhất trưởng nhưng đoạn sông ngòi bước ra một bước như bóng với hình đương nhiên thần thông cảnh cũng không phải tốt như vậy tiến vào chỉ là đem võ học khắc họa tại chính mình xương cốt phía trên hắn thống khổ căn bản cũng không phải là người bình thường có thể chịu được như là ngàn đao bầm thây tự nhiên thiên đạo âm dương lớn bao nhiêu nỗ lực liền lớn bao nhiêu thu hoạch thọ mệnh kéo dài nhân gian chí tôn võ đạo một đường Đi qua những người đi trước nỗ lực Dần dần hoàn thiện Đem võ học khắc họa tại chính mình xương cốt phía trên Làm chính mình xương cốt như kim thiết Khí huyết như rồng Gọi là thần thông Cách gọi là thần thông Chính là tại khắc họa tại chính mình cốt cách phía trên võ học tiến hành dung hợp Từ đó một lần nữa tổ chức thân thể của mình Người thân thể ảo diệu vô tận Mà đi qua khắc họa gây dựng lại về sau Liền sẽ ngưng tổ võ đảo chi thể. Võ đảo chi thể vừa mở. Thực lực tăng vọt trong giang hồ. Có người ra thích dùng đao. Võ học đều là đao pháp. Như vậy. Nếu như là tiến vào thần thông cảnh. Như vậy. Đao pháp khắc họa tại chính mình xương cốt phía trên. Liền có khả năng ngưng tổ võ đảo đao thể. Đao thể vừa mở. Cả người đều như là một thanh đao sắc bén nhất cử nhất đồng ở giữa, đao mang bắn nhanh, đại bộ phận đều là căn cứ bản thân sở học mà ngưng tụ võ đạo chi thể, cũng có cực ít bộ phận truyền thừa cha mẹ mình võ đạo chi thể, từ nhỏ có được võ đạo chi thể. dạng này người trên giang hồ sưng là thiên kiêu cũng có người trong lúc vô tình có thể giải khai võ đạo chi thể. những người này bẩm sinh tính so đại đa số người còn mạnh hơn nhiều. Luyện lên vó đến, làm ít công to Từ cốc nhất mạch bên trong Có thất pháp Mỗi một bộ đều là kinh thiên động địa tồn tại Nhưng là Điều kiện tiên quyết là có thể ngưng tụ thành vũ nói chi thể Nhất viết dường thần quyết phương pháp này tại dường cốc thất pháp bên trong Là khó khăn nhất hoặc một bộ Cũng là điều kiện yêu cầu ít một bộ Có thể nói từ cốc thất pháp một bộ so một bộ yêu cầu nhiều Bẩm sinh tính yêu cầu. Ngày mốt yêu cầu. Thậm chí. trầm thương sinh biết. Phượng cốc thất pháp bên trong. Còn có nhất pháp. Vậy mà không phải người bình thường sở học. Mà chính là cùng loại với trí lực không cao người sở học. Nhưng. Còn có một cái tiền đề. Cái kia chính là cùng phượng thần quyết một dạng. Thiên sinh thần lực. Trí lực không cao còn muốn thiên sinh thần lực. Dạng này người. Ngàn năm đều chỉ sợ tìm không ra một cái a cũng là đủ loại nguyên nhân Dẫn đến vườn cốc thất pháp Mấy trăm năm qua Rất ít xuất hiện trên giang hồ Đơn giản là vườn cốc thất pháp điều kiện quá hà khắc rồi Vườn thần quyết không thể nghi ngờ là rất cường đại Nhưng là thần thông cảnh phía dưới gọi là vườn thần quyết đến bước vào thần thông một bước này Tất có phải có mặt khác hai chữ Phục thiên phục thiên dù thần quyết luyện thành phương pháp này ở chỗ phục thiên Kỳ thực Liên quan tới phương pháp này Các đời dù cốc cũng không biết Thẳng đến trăm năm trước Thế hệ này dù cốc tử mới hiểu được Một trăm ba mươi năm trước Từng có một người tập được phương pháp này Sau rời núi trở ngay lúc đó thánh thượng trầm thiên địa bình loạn tại cái kia người đem muốn bước vào thần thông cảnh thời điểm Bị người đánh lén trọng thương chầm thiên địa không tiếc hao tổn nội lực vì đó chữa thương chầm thiên địa nội lực tại cái kia trong cơ thể con người vậy mà phát sinh dung hợp trạng thái tại cái trạng thái này dưới người kia trực tiếp tiến vào thần thông cảnh đỉnh phong một thân cốt cách khắc hòa ruột thần thành tựu không người đạt thành ruột thần thân thể lúc này ruột cốc tử mới hiểu được ruột thần thân thể muốn tu luyện tới ngưng tụ Nhất định phải mượn nhờ Trầm Thiên Địa nội lực Mà Trầm Thiên Địa lúc đó luyện thì là Trầm Thị Hoàng tộc cơ hồ không người tu luyện một bức tranh Bản vẽ này cực khó tu luyện Cho dù là luyện thành nếu như không phù hợp điều kiện nửa đường chính là vẫn lạc Trầm Thiên Địa cả đời chỉ sống 50 tuổi không đến Đối với thần thông cảnh tới nói 50 tuổi quá nhỏ Trầm Thiên Địa sau cùng cũng là bởi vì bản vẽ này mà nửa đường vẫn lạc trầm thì hoàng tục nếu như không phải đến diệt quốc thời khắc tuyệt đối sẽ không có người tu luyện phương pháp này phương pháp này cử thế vô địch nhưng hậu kỳ đơn giản cũng là tại chính mình muốn chết trầm thiên địa một đời thiên kiêu ngang dọc bát hoang tâm cao khí ngạo đối mặt một bộ cử thế vô địch chi pháp làm sao lại không động tâm dù là trầm thiên địa cái thế vô song sau cùng vẫn là vẫn lạc tại bản vẽ này phía trên Đương Kim Thánh Thượng Tu luyện không phải bản vẽ này Mà Hiện nay trên đời Một cái duy nhất tu luyện phương pháp này Chính là trầm thương sinh cho nên Lữ ôn hầu muốn bước vào thần thông cảnh Nhất định phải có trầm thương sinh trợ giúp Trầm thị là cao quý hoàng tộc Tu luyện phương pháp này lại cần trầm thị trợ giúp Từ cốc tử ngay ở phía trước tăng thêm hai chữ Phục thiên cũng là phù thiên Gặp long Phi giáp phương pháp này tu luyện đại thành. Giống như thần ma. Sát tâm cực nặng dù cốc tử đương nhiên sẽ không chính mình bồi dưỡng được tới một cái ma đầu. Như vậy, hắn chỗ đi tốt nhất chỉ có trầm thương sinh nơi này. Trầm thương sinh nhất chiến, không biết muốn giết bao nhiêu người để trầm thương sinh mang theo, sát phạt căn bản đoạn không được. Phải biết. Đại hạ Hoàng Triều tuy nhiên mạnh. Nhưng là biên cảnh thủy trung có kẻ xấu xâm phạm trầm thương sinh bây giờ chấp trưởng đại hạ binh mã đối với lữ ôn hầu tới nói là thích hợp nhất địa phương trên bàn đá mày biện một tóa bàn cờ trầm thương sinh rơi xuống sau cùng nhất tự trên thân kim quang đại thịnh như là ngọn lửa màu vàng cùng mặt trời một cái nhan sắc tựa hồ có chim tiếng gáy lại tựa hồ có tiếng long ngâm trầm thương sinh nói ra Như vậy, hôm nay ngươi liền ngưng tụ vượt thần thân thể đi trầm thương sinh trong con ngươi. Như là hai khỏa tiểu thái dương. Chiếu giỏi tứ hải bát hoang vô địch trí tôn thái tử ra ba chương 19 quân lâm thiên hạ chân long đồ bỗng dưng. Trầm thương sinh đứng dậy. Toàn thân ngọn lửa màu vàng nhảy bắt đầu cháy rừng rực. Trầm thương sinh quanh thân bị ngọn lửa màu vàng ấm kia thiêu đốt đến có chút hư ảo. Cả viện tựa hồ lập tức. Biến đến nóng bức giống như ngày mùa hè đồng giảng Ngọn lửa màu vàng trải rộng trầm thương sinh quanh thân Hỏa diễm bên trong Tựa hồ có một đầu tiểu long bộ dáng hư ảnh Quấn quanh trong đó Uy nghiêm đường hoàng lúc này trầm thương sinh khí thế, Đột nhiên phát sinh biến hóa Làm cho người chỉ có thể nhìn lên Ngọn lửa màu vàng ấm này Bao quát hỏa diễm bên trong hư ảnh tiểu long toàn bộ đều quy công cho trầm thương sinh chỗ tu luyện chi pháp trầm thì hoàng tộc tối cao cấm kỵ chi pháp truyền thuyết tu luyện phương pháp này người tất nhiên nửa đường chết liều cho dù là đến thần thông cảnh giới cũng chạy không thoát vừa chết năm đó trầm thương sinh hoàng gia gia chính là tu luyện phương pháp này một người có thể địch mấy chục cái người cùng cảnh giới uy lực có thể xưng có một không hay Cho dù là những cái kia truyền thừa cổ lão trong tông môn cũng không tìm ra được một bộ có thể cùng phương pháp này đánh đồng. Đây cũng là trầm thương sinh vì sao tuổi nhỏ vô địch. Tung hoành tứ hải bát hoang. xuất lính tứ tượng thiên binh. Không gì không đánh được một trong những nguyên nhân. Đương nhiên. Có ít người tự nhiên cũng biết trầm thương sinh tu luyện là loại nào võ học. Nhưng là để bọn hắn không nghĩ ra được chính là. Hiện nay đại hạ hoàng triều, thực lực mạnh mẽ, hiển nhiên không cần tu luyện phương pháp này. Vì sao làm thái tử Trầm Thương Sinh không để ý tính mạng của mình cũng muốn tu luyện phương pháp này? Phương pháp này tại các nước ở giữa cũng là uy danh hiển hách. Dù sao, lúc trước Trầm Thiên Địa giết đến bọn hắn trong lòng run sợ. Thời đại kia Trầm Thiên Địa phát đạt. Bây giờ thời đại này Các nước bên trong Trầm Thương sinh tên cũng không áp tại thời đại kia Trầm Thiên Địa. Cùng một nhà người đích hệ huyết mạch đồng dạng võ học. Khác biệt chính là. Khi đó Đại Hạ Hoàng Triều có diệt quốc nguy hiểm. Hiện nay Đại Hạ Hoàng Triều. Có thể nói là phát triển không ngừng. Khi bọn hắn biết Trầm Thương sinh tu luyện phương pháp này về sau. Một số hoàng đế thánh thượng không khỏi mở miệng mắng to. Người Trầm ra đều đặc biệt là người điên. Năm đó một cái trầm thiên địa đánh đến bọn hắn không thể không triệt binh càng thêm sỉ nhục cắt đất đền tiền. Thậm chí, đoạn thời gian đó, bọn họ cũng không dám phóng ra chính mình hoàng cung một bước. Lúc ngủ, đều muốn so bình thường ra tăng phòng ngự. Làm hoàng đế làm đến loại tình trạng này cũng không thể không nói là một loại sỉ nhục. Nhưng, trời không phụ bọn họ tuyệt thế võ công có thiếu hụt trí mệnh, rống như lão thiên nghe được cầu nguyện của bọn hắn một dạng quả thật đúng là không sai trầm thiên địa không có vượt qua cái kia một đạo khảm năm mươi tuổi thời điểm liền vẫn lạc trầm thiên địa khi còn sống đã đem tất cả xâm lược hoàng triều đánh một lần những người kia nghe được trầm thiên địa vẫn lạc tin tức về sau liền chuẩn bị lại nổi lên đao binh ý đồ báo thù Nhưng khi bọn hắn nghe được trầm thiên địa nhi tử về sau, nhau nhau dập tắt họa. Bởi vì, khi đó, trầm thiên địa nhi tử cũng chính là trầm thương sinh phụ thân. Trầm vô địch. Trầm vô địch vì luyện võ. Cả ngày cầm lấy dấn lôi trâm. Đến các nơi cao sơn. Dấn lôi nhập thể. Đúc thành võ đạo của mình. Nghe được trầm vô địch dẫn lôi nhập thể đến đúc thành võ đạo của mình tất cả hoàng đế sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Không thể không đem đắt lấy ra binh phù một lần nữa thả trở về. Vừa mới chết một cách trầm thiên địa. Kết quả phát hiện trầm vô địch tu luyện mặc dù không phải cái kia một loại võ học. Nhưng là càng thêm điên cuồng. Dẫn lôi nhập thể. Đây là người làm sự tình sao trầm vô địch vì chứng võ đạo của mình cũng dám dấn lôi nhập thể như vậy nhóm người mình nếu là lại nổi lên đao binh bọn họ tuyệt đối tin tưởng một cái dám đem trên trời lôi đình biến hóa để cho bản thân sử dụng ra họa cũng tuyệt đối dám lại tu luyện cái kia một loại võ học bọn họ không muốn tiếp qua loại kia lo lắng đề phòng thời gian sợ chấm cũng không tin bọn họ người trầm ra chẳng lẽ đều là người điên chấm liền nấu chết hắn chấm còn thật không tin đời sau người trầm ra dám điên cuồng như vậy các nước hoàng đế trầm mặc xuống chờ lấy đời sau nhưng làm trầm thương sinh tuổi nhỏ mang binh bình loạn mà tuổi nhỏ trầm thương sinh tu luyện võ học bất ngờ truyền vào đến trong tai của bọn hắn cho dù bọn họ đại bộ phận đã thoái vị nhưng khi bọn hắn nghe được về sau rất nhiều thái thượng hoàng nguyên một đám như là sờ chích phi tơ một dạng xoa loại người trầm gia là người điên gia tộc a chúng ta đều không trêu chọc hắn cần thiết hay không người trầm gia đều là người điên thái thượng hoàng nhóm biểu thì không chơi nổi mà vì càng thêm xác nhận trầm thương sinh có phải hay không tu luyện phương pháp này những năm này bọn họ không xuất thủ mà chính là để quốc gia khác xuất thủ sự thật chứng minh Bọn họ nghe được không sai. trầm thương sinh. Học cũng là cái kia một bộ thế nhưng là. Bọn họ liền không rõ. Hiện tại đại hạ Hoàng Triều có hay không nguy cơ. Vì sao đại hạ Thái tử chọn cái này một bộ võ học đâu cái này không phải mình muốn chết sao xem không hiểu. Kết quả. Các nước Thái Thượng Hoàng. Tính cả Hoàng đế. Trong đêm mở một cách liên quan tới đại hạ thái tử tu luyện cái kia một bộ võ học tìm đường chết hành động đến cùng là vì cái gì dài đến thập nhị thời thần hội nghị. Cho ra kết luận là. Làm không rõ ràng A thế nhân đều biết. Thân thể chỉ có một bộ kinh mạch. Cho nên chỉ có thể tu luyện một loại võ học làm làm cơ sở tính. Về sau nếu có mạnh hơn võ học. Tự nhiên có thể thay đổi. Nhưng là. Thay đổi cái chủng loại kia. Chỉ có thể so cơ sở mạnh hơn Bằng không Cũng là kinh mạch đứt gãy mà chết Đây cũng là trầm thiên địa Vì sao nửa đường liền vẫn là nguyên nhân Trầm thị hoàng tục cách kia một bộ võ học Có thể nói là hiện nay trên đời mạnh nhất tồn tại Nếu không Trầm thiên địa cũng sẽ không chết Bằng vào năm đó trầm thiên địa thực lực Nếu như có mạnh hơn nó võ học Trầm thiên địa tuyệt đối biết Cũng tuyệt đối có thể tìm tới thế nhưng là trầm thiên địa cuối cùng vẫn là vẫn lạc đương nhiên bọn họ cũng không có hướng phương diện này nghĩ bởi vì bộ này võ học uy lực thật sự là quá lớn bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng chính là trầm thương sinh thể nổi cũng không phải chỉ có một bộ cấp bậc như vậy võ học mà chính là có cho nên bọn họ lo lắng sự tình tại trầm thương sinh nơi này căn bản liền không tồn tại Người sống còn có thể bị một bộ võ học giết chết A trầm thương sinh biểu thì không tin. Có lẽ tiền nhân có chút đần A trong sân. Ngọn lửa màu vàng ngưng tụ thành nhất chỉ. Hình như có long ngâm chim khóc thanh âm. Ngọn lửa màu vàng ngón tay trực tiếp điểm vào đến lứa ôn hầu thể nội. Mà khi cách này một hỏa diễm tiến vào lứa ôn hầu thể nội thời điểm. Lứa ôn hầu khí tức. Đột nhiên bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi ta đi trước bế quan Lữ ôn hầu tự nhiên chi đạo trong cơ thể mình chuyện gì xảy ra. Bóng người trực tiếp biến mất. trầm thương sinh lần nữa ngồi xuống, một lần nữa sợi. Lịch phần tiên nghi ngờ hỏi. Điện hạ. Cứ như vậy làm xong nguyên bản lịch phần tiên coi là. Một bộ kinh thiên đồng địa võ học muốn phải biến đổi đến mức hoàn chỉnh. Khẳng định là phải bỏ ra rất nhiều nỗ lực. Thế nhưng là. Trầm thương sinh cũng là nhẹ nhàng nhất chỉ. liền làm xong về phần ngọn lửa màu vàng ngón tay. Lịch phần tiên tự nhiên được chứng kiến. Đây mới là nhất chỉ. Bàn tay lớn màu vàng ấm hắn đều gặp. Tại trong quân địch bàn tay lớn màu vàng ấm như là trên trời rơi xuống. Nhất trưởng nhưng ác thiên quân. Cuồn cuộn chi thế. Giống như thiên phạt trầm thương sinh cười cười nói. Bằng không đâu trầm thương sinh tu luyện võ học. Chính là trầm thị hoàng tộc cấm kỳ võ học. Quân lâm thiên hạ chân long đồ luyện đến đại thành có thể ngưng tụ vô thượng chi thể. Vô địch trí tôn thái tử ra ba chương hai mươi điện hạ. ngươi có thể sẽ lưu lại tiếng xấu thiên cổ từ trầm thương sinh điểm lữ ôn hầu về sau. Dĩ nhiên có nửa tháng có thừa. Nửa tháng này đến, lữ ôn hầu một mực tại trong phòng bế quan không ra. Trầm thương sinh cùng trước kia một dạng. Ngồi ở trong viện. Một tỏa bàn cờ, một bình rượu nước mơ, Tư Kỳ phụng dưỡng ở bên. Giang Nam nhiều mưa, một ngày này, sắc trời rất nhanh tối xuống. Trong viện trên lò thanh mai tửu tản ra mùi thơm ngát. Trầm Thương Sinh nắm lấy hắc tử thật lâu chưa rơi. Bên cạnh Tư Kỳ nhìn thấy, mở miệng hỏi, "Điện hạ là có chuyện gì không Tư Kỳ vì Trầm Thương Sinh đảo trên một chén rượu nước mơ." Đưa tới Trầm Thương Sinh trước mặt, Chầm thương sinh ánh mắt thâm thúy. Còn như tinh không. Ngóng nhìn chân trời nói ra. Ngày này. Trời muốn mưa A Tư Kỳ vội vàng nói. Nghe người bên ngoài nói. Cô Tô Thành đến mùa này. Đều sẽ liên tiếp thật nhiều ngày trời mưa. Chầm thương sinh rơi xuống hắc tử. Trên bàn cờ, mở mịt tử sinh, đen trắng sáng sắc, tựa hồ đang sống, xoay tròn ra. Một đen một trắng, nhất âm nhất dương trầm thương sinh nói ra gần nhất quá an tính tư kỳ cười một tiếng nói ra từ điện năm tiếp theo trước đại động tác về sau chư tử bách ra đã đàng hoàng hơn trầm thương sinh hừ lạnh một tiếng nói ra đại hạ hoàng triều nhưng không cho phép bọn họ lại loạn từ xưa đến nay trong triều loạn mới là loạn thế bắt đầu tư kỳ hỏi như vậy điện hạ Vì sao không một lần vất vả suốt đời nhàn nhã A trầm thương sinh thở dài một hơi? Nói ra, bọn họ tồn tại tự nhiên có đạo lý của bọn hắn. Nếu như đem bọn hắn tất cả đều diệt, chư tử bách ra chắc chắn sẽ không thúc thủ chịu trói, Không nói trước có thể dùng bao lâu. Đơn là lúc sau người học tập đều là một đại vấn đề. Chư tử bách ra tồn tại là tốt hơn vì bách tính cung cấp học tập cơ hội. Chầm thương sinh nói ra, mặc ra cơ quan đại thuật, âm dương ra đại âm dương pháp, binh ra binh pháp. Những vật này, đều là liên quan tới bách tính cùng xã tắc. Nếu là đem bọn hắn đều diệt, đại hạ, hủy diệt không xa. Chầm thương sinh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Hỏi, để ngươi truyền đến kinh thành sự tình thế nào nửa tháng trước đó? Trầm Thương Sinh để tư kỳ truyền đến dinh Thành một việc Liên quan đến Đại Hạ Hoàng Triều biên cảnh nguy cơ Đại Hạ Hoàng Triều mặc dù là mạnh nhất trên thế giới một trong Làm sao diện tích lãnh thổ bao la Trung quy có một ít biên cảnh kẻ xấu khấu oan Trầm Thương Sinh cũng không muốn mỗi ngày nghe được khấu oan tin tức Nếu là cưỡng ép tiến hành diệt quốc Những cái kia đại quốc thế nhưng là rất tình nguyện nhìn đến Nếu như cứng ép diệt quốc Đại hạ binh lực tự nhiên sẽ bị ngăn trở Như vậy Một mực dòng dò xét đại hạ những cái kia đại quốc Đương nhiên sẽ không lưu thủ Dù sao Diệt một nước cần điều kiện quá lớn Mỗi một lần tác chiến Không nói trước vấn đề thời gian Vẹn vẹn là vấn đề kinh tế Cũng đủ để ngăn chặn một quốc gia ngừng bước không tiến huống chi đại hạ hoàng triều dạng này đại quốc một ngày thời gian đều hao không nổi dù sao cùng đại hạ nổi danh còn có không ít mà trong đó dòm dò xét đại hạ hoàng triều quốc gia càng nhiều nếu như đại hạ cử binh cứng ép tiến hành diệt quốc đến lúc đó đại hạ hoàng triều tất nhiên là tứ diện khói báo động sắp nổi tư kỳ lo lắng nói ra hôm qua hồi âm tướng gia nói cho điện hạ nói tư kỳ không dám nói đi xuống trầm thương sinh nói ra phá <cười> hạ lão già kia nói cái gì trầm thương sinh trong miệng lão già cũng không phải bất kính danh sưng ngược lại trầm thương sinh cùng thừa tướng quan hệ vô cùng tốt tính toán là bằng hữu đi mà hiện nay tướng gia đắc nhanh muốn hai trăm tuổi cả ngày ăn mặc như là tiểu hỏa tử cho nên trầm thương sinh vừa nghĩ tới thừa tướng liền không tự giác một trận run rẩy nhìn thấy chính mình điện xuống khóe miệng run rẩy Tư kỳ làm trầm thương sinh thiếp thân thị nữ. Tự nhiên biết chính mình điện hạ cùng tướng gia cái kia đoạn không thể không nói cố sự. Tư kỳ nói ra. Tướng gia nói cái này có thể thực hiện. Nhưng là phương pháp này tuyệt đối không thể từ thánh thượng làm chủ. Hiện tại các quốc gia duy trì thăng bằng. Nếu là thánh thượng tới làm. Sợ rằng sẽ gây nên đại loạn tư kỳ tiếp tục nói. Tướng gia nói. Dù sao thái tử ra tên đã xấu Không ngại lại thối một điểm Không có gì đáng ngại Tư kỳ nói xong Vớ ngực một cái Đại khí không dám thở Nhìn xem chính mình điện hạ Lại bổ sung một câu Đây là tướng ra cũng không phải ta nói trầm thương sinh nghe xong Trên chán xuất hiện mấy đầu hắc tuyến Trên thân như có như không chuyển ra chim tiếng gáy Hiện nhiên trầm thương sinh nội tâm cũng không bình tĩnh Trầm thương sinh nhìn không được chửi ầm lên Lão hốn đàn kia Thật đặc biệt bẩn Còn đem tất cả bẩn sự tình đặt tại bản thái tử trên đầu hô một trận cuồng phong Thổi đến tư kỳ suýt nữa đứng không vững Trầm thương sinh biết Lão già này mà nói khẳng Định không xong Sau đó trừng lấy tư kỳ Nói ra Lão già kia phía dưới nói cái gì tư kỳ thận trọng nhìn xem chính mình điện hạ Nếu là đại hạ Hoàng Triều còn có thể là ai để chính mình điện hạ tức giận như vậy Chỉ có hiện nay tướng gia Tư kỳ nói ra Tướng gia nói Ta đã bắt đầu Ngươi cũng muốn nhanh Nhanh Nhanh vung tư kỳ tuyệt đối không có thêm một chữ Cũng không có ít một chữ Ta trời ả trầm thương sinh nghe xong Sắc mặt đều xanh rồi Ta chỉ là tượng trưng nói lại Ngươi thế nào trực tiếp hành động Chuyện này là nói có thể động liền Có thể động trầm thương sinh lục nghiêm mặt Nói tiếp Tư kỳ nói ra U Vinh Quy Quy Mơ Đúng rồi tướng ra còn nói Ngươi phải làm cho tốt lưu lại tiếng xấu thiên cổ Chuẩn bị trầm thương sinh nghe xong Sắc mặt không tài xanh rồi Mà chính là đen Ta trời ạ, hắn đại gia tư kỳ biết Chính mình điện hạ cũng không phải là thật sự tức giận Chỉ chốc lát sau Trầm thương sinh sửa sang một chút quần áo của mình Hồn nhiên không nhìn thấy Bàn đá đã sớm nát Thu thập một chút Ngày mai làm cách mới tới Trên ginh thành Tướng gia phủ Hôm nay khí trời thật tốt Một vị tóc trắng phơ lão nhân Thành thơi ở trong viện uống trà Trà này Vẫn là thái tử từ một tòa núi lớn phía trên hái Nghe nói Ngọn núi lớn kia chỉ có lượng khoả cây trà Sản lượng cực ít liền hoàng cung cùng hắn nơi này có Không tệ không tệ nhẹ khẽ nhấp một miếng Không biết vị này tướng ra là tán thưởng trà này vẫn là còn lại Sau đó, sau một khắc vị này tướng ra sắc mặt biến đến ngưng trọng lên trên mặt bàn Nằm một phong thơ tín Dĩ nhiên chính là trầm thương sinh truyền đến. Cầm trong tay, nhẹ nhàng ma sát. Tướng ra thở dài. Nói không hết phiền muộn. Lão phu cũng là làm tam triều thừa tướng. Chưa từng có cái này một vị không khiến người ta bớt lo. ngươi làm như vậy. Thật là lại là lưu lại tiếng xấu thiên cổ đó. À, tướng ra lắc đầu hít thán. Tuy nhiên như thế. Nhưng là. Hắn trong đôi mắt hỏa nhiệt lại chưa từng giảm bớt. Nhưng là các đời bên trong lớn nhất đếm ngươi có tiền đồ tướng ra khen Dám làm như vậy trong thiên hạ chỉ sợ chỉ có cái này một vị thái tử ra Tiếng xấu thiên cổ Không phải ai đều có thể lưng đeo nổi Đợi ngàn năm về sau Hậu nhân nhất định sẽ vì ngươi sửa lại án xử sai tướng ra có thể từ trong tiếng thư nhìn ra Tiếng xấu thiên cổ nhất định là lưu định Nhưng là Ngàn năm về sau Hậu nhân chắc chắn vì trầm thương sinh sửa lại án xử sai. Hắn cho rằng ánh mắt của mình sẽ không sai. Thế mà. Một ngày này. Trên ginh thành tất cả tử tù phạm. Toàn bộ cầm tù tại núi hoang bên trong. Tùy thời chờ đợi điều lệnh. Cùng lúc đó. Đại hạ Hoàng Triệu. Một đạo thánh chỉ xuống tới. Thiên hạ tất cả tử tù phạm. ít ngày nữa toàn bộ bắt giữ lấy trên ginh thành. Nghe xong điều lệnh này điều lệnh vừa ra. Toàn bộ đại hạ vận chuyển. Thiên hạ tử tù phạm, có bao nhiêu đây chính là lấy vạn làm đơn vị. Phải biết, đại hạ nhân khẩu có bao nhiêu gần chục tỷ nhân khẩu. Làm trầm thương sinh ngồi tại cô Tô Thành, nghe được đạo thánh chỉ này trực tiếp mắng lên thừa tướng không phải thứ tốt. Bản thái tử chỉ là nói lại, ngươi đặc biệt liền trực tiếp hố ta vô địa chí tôn thái tử ra ba chương hai mươi đó là một vệt ánh sáng phá vỡ tướng gia trong lòng hắc áng trong đại viện trầm thương sinh sắc mặt không thể nào đẹp mắt nguyên bản hắn chỉ là đề nghị một chút cũng không định hiện tại áp dụng dù sao sự tình quá lớn lớn đến có thể ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới thậm chí hậu thế vạn đại thế nhưng là Chầm thương sinh vô luận cũng không nghĩ tới. Thừa tướng lão đầu tử kia vậy mà trực tiếp trên viết. Thánh thượng cũng vậy mà trực tiếp đồng ý. Như là sự tình này áp dụng. Không chỉ là hao người tốn của đơn giản như vậy. Một cách hôn quân. Bảo quân tên tuổi thánh thượng là chạy không thoát. trầm thương sinh nhưng sẽ không cho là chính mình phụ hoàng thật vất vả lấy được minh quân danh hiệu dạng này bị quăng ra. Như vậy tương lai phụ trách người khẳng định là mình. Chính mình đã làm ra phần thư khanh nho sự tình Cái kia hai yên nhi hỏng ra hỏa tuyệt đối sẽ để chính mình lại đến một cái đầu hàm. Bảo thái tử trầm thương sinh là thật không muốn đọc cái này nổi. Sau đó, tâm tình không thế nào tốt trầm thương sinh quyết định ra ngoài đi một chút. Tìm lão bằng hữu của mình giải sầu một chút. Trong giang hồ, có tám tung được xưng là thánh địa. Truyền thừa ngàn năm kéo dài. Nhưng là. Tại cách này tám tông phía dưới. Cũng không ít giang hồ đại môn. Truyền thừa mặc dù không có tám tông dài như vậy. Nhưng cũng là không thể khinh thường tồn tại. Thế nhân đều biết trăm năm hoàng triều. Ngàn năm thế ra. Thế nhưng là trong giang hồ đằng sau còn có một câu. Cái kia chính là vạn năm truyền thừa. Cách này truyền thừa. Ý chỉ tôn môn đại phái triều đình hưng thịnh trăm năm thời gian liền xét suy bại. Nhìn trung dòng sông lịch sử. Không đường im cường đại cỡ nào quốc gia. Không có một cách nào có thể vượt qua ngàn năm. Cho nên được xưng là trăm năm hoàng triều. Nhưng là triều đại cải biến thế gia không thay đổi. Có thế gia. truyền thừa ngàn năm chi trưởng. Bên trong có văn thư lưu trữ vô số. Không phải thế gia chi nhân không phải quan sát. Bởi vậy thế gia chiêu mộ không ít trung tâm với nhân tài của bọn họ Những người này đều là thế gia người Trên giang hồ thế gia tuy nhiên truyền thừa không ngắn Nhưng còn không thể cùng thánh địa so sánh tỉ như tám tông như thế Tám tông tự loạn thế chiến quốc chính là tồn tại Bây giờ yêu nguyên còn tại Một cây dựa vào thư tịch Một cây dựa vào võ công Sau thời gian dài tuyệt đối không phải hoàng gia có thể so sánh Cho nên mới có câu nói này Vốn cho rằng đương triều cùng còn lại triều đại một dạng Trong triều đình thế gia yêu nguyên chiếm cứ lớn nhất vị trí trọng yếu Hai đời trước kia Một vị trẻ tuổi hoành không xuất thế, Vô luận là võ công vẫn là học thức Trực tiếp quét ngang các đại thế gia Phá vỡ thế giới đối với triều đình lũng đoạn Đến mức Triều đình bên trong Bắt đầu xuất hiện gương mặt mới Mà người này ngực có thiên kinh địa vĩ chi tài thế nào hà thế gia to lớn ngay lúc đó trầm gia hoàng đế không dám đối này hạ thủ cái này vì trẻ tuổi cực kỳ phiền muộn nhưng cũng bắt đầu triều đình mưa gió hơn hai mươi năm thời gian Này người đã làm được bách quan đứng đầu sau đó trầm thiên địa kế vị chợt nghe các quốc gia liên hợp muốn hủy diệt đại hạ hoàng triều sau đó Trầm Thiên Địa vì bảo vệ cách này vạn lý Sơn Hà. Không tiếc lấy mệnh tương bác. Trầm ra cấm kỷ võ học hoành không xuất thí. Tuy nhiên đã bình định chiến loạn. Một lần hành động quyết định đại hạ hoàng triều bá chủ chi vị. Nhưng là Trầm Thiên Địa lại sớm chết. Lại đến lúc này. Cách này vì trẻ tuổi đã nhanh muốn 200 tuổi. Lúc trước trong lồng ngực hào khí đã dần dần mất đi. Giữ vững cách này vạn lý Sơn Hà. Là được rồi. Người này chính là tướng gia đương triều. Thế nhưng là. Làm trầm thương sinh hoành không mà ra. Vị này tướng gia trong lồng ngực hảo khí thời gian dần trôi qua bị kích phát ra. Trầm thương sinh hoành tạo bát hoang. Trung quanh quốc gia. phàm là đối triều đình có địch ý. Không có không bị trầm thương sinh đánh qua. Mà lại trầm thương sinh chưa từng có bại qua cái này khiến tướng ra thấy được chính mình làm năm lúc còn trẻ vì sao muốn làm quan hắn trong lồng ngực có thiên địa tôn môn lại lớn cũng bất quá một núi một môn thế gia lại lớn bất quá một đạo một phủ nhưng quốc gia có thể vô hạn lớn lớn đến sơn hà vạn dặm lớn đến không giới hạn đây mới là hắn muốn có điều hắn có chút vận khí không tốt Đều ba cái triều đại còn chưa có một cái khai cương nát đất đế vương sinh ra. Không phải nói trước mấy đời đế vương không được, mà chính là triều đình tình huống không cho phép. Một cái thế gia kiêu ngạo triều đình muốn tước. Một cái ngoại địch xâm lấn triều đình muốn đánh. Một cái phát triển dân sinh triều đình muốn dưỡng. Ba đời ai có thể trải nghiệm tướng gia nỗi khổ trong lòng. Mắt thấy chính mình lúc trước mộng tưởng sụp đổ. Tướng gia cũng tự an ủi mình dạng này giữ vững vạn lý sơn hà kỳ thực rất tốt làm trầm thương sinh đấu pháp đi ra về sau tướng gia cảm thấy hắn thấy được ánh nắng trầm thương sinh tựa như là tướng gia trong đêm tối một luồng ánh nắng không chút kiên kỵ phá vỡ tướng gia cánh cửa lòng không giữ lại chút nào đối tướng gia tiến hành cực kỳ tàn áp trà đạp tướng gia biết chính mình vẫn muốn chờ người kia rốt cục tới vì bồi dưỡng trầm thương sinh tướng gia chuẩn bị tự mình dạy học nhưng còn không đợi hắn dạy đâu liền đạt được trầm thương sinh xua binh mà xuống đánh trước bắc cảnh lại đánh tây cảnh sau đó xua quân nam cảnh tiếp theo đánh đông cảnh trầm thương sinh được lập làm thái tử về sau cơ hồ chinh chiến đều không có dừng lại qua về phần vị này hai trăm tuổi tướng gia cơ hồ rất ít nhìn đến vị này thái tử cho nên tại ban đầu ở bách quan trước mặt lớn tiếng thái tử chỉ có thể ta đến dậy chỉ có thể cười ha ha thái tử gia uy vũ nhấn nhìn hai trăm năm ạ tướng gia nhưng có có một khỏa xâm lược tâm thế nhưng là không ai đi giúp hắn thực hiện trầm thương sinh bốn phía chinh chiến vì này tướng gia trong lòng không biết cỡ nào ra thích đây về phần trên triều đình nói trầm thương sinh nói xấu người nói là đối đãi hàng xóm tiểu quốc chúng ta phải dùng vương đạo đến cảm hóa bọn họ, mà không phải một mực đánh. Trầm Thương Sinh thế nhưng là xông phá tướng gia trong lòng hắc ám ánh dạng đông, thế nhưng là tướng gia mong muốn lần nữa thiêu đốt liệt hỏa. Lão tử đợi hai trăm năm, rốt cuộc chờ đến, ngươi đặc biệt dám nói không đánh sau đó, tướng gia thành Trầm Thương Sinh đáng tin phen mỗi khi trầm thương sinh xua quân xuất trinh thời điểm vị này người già nhưng tâm không già tướng gia cũng nên hô to một câu thái tử gia uy vũ thái tử gia bá khí ở đây tướng gia tại mách quan trong mắt là không biết xấu hổ tồn tại mà cả tòa triều đình bất quá đếm người biết vị này tướng gia mộng tưởng làm sao thành quan văn thánh thượng là tướng gia nhìn xem lớn lên tự nhiên biết nhưng là hắn kế vì thời điểm đại hạ hoàng triều bách phế đãi hưng làm sao có thể lại đi đánh lại không có nghĩ rằng con của mình vậy mà như thế gia sức đại hạ hoàng triều liền xuất hiện tình huống như vậy thánh thượng tận sức tại bách tính phát triển thái tử trầm thương sinh bốn phía chinh chiến tướng gia phất cờ hò reo trên triều đình chỉ cần có một người vạch tội trầm thương sinh tướng gia trung quy là cái thứ nhất đứng ra. Ngay trước văn võ bá quan cùng thánh thượng mặt mũi. Trước đánh một trận. Sau đó nói thêm câu nữa. Lại so tài một chút đem ngươi đưa đến thái tử ra nơi nào. Dần dần thái tử ra xưng hào tại quan viên bên trong truyền bá ra trước kia xưng thái tử. Hiện tại xưng thái tử ra. Mà những người kia lo lắng quân vấn đề tiền phí tổn. Tựa hồ cũng không là vấn đề. Chính mình thái tử ra một mực đánh. Địa bàn một mực biến lớn. Tiền tựa hồ cũng một mực biến nhiều. trầm thương sinh nói ra, đánh không lại ta, liền phải lấy tiền, không cho dễ làm, đem các ngươi nhà tù binh toàn giết. Bồi dưỡng binh không dễ dàng, nhất là công thành chiếm đất thiên binh càng là không dễ dàng. Đó cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là tiền có thể bồi dưỡng ra được. Một mực cắt đất, một mực bồi thường. Cho đến mấy năm qua, chứ đa quốc gia mới phát hiện. Nguyên lai quấy dối đại hạ Hoàng Triều là cho bọn hắn tặng đất bàn đưa tiền tới trước kia đại hạ Hoàng Triều chủ trương vương đạo nhưng làm trầm thương sinh trưởng binh về sau đánh xong đưa tiền đây chuộc nơi nào còn có vương đạo có thể nói tướng ra hừ hừ nói lấy tiền mua mệnh mới là vương đạo.